Phó Thanh Hứa điểm nổi tươi ngon canh cá, hắn thế Tô Trầm Ngư thịnh một chén, Tô Trầm Ngư thử hỏi, Phó Lao Sư, ngươi tìm ta chỉ là liên hoan sao? Không có chuyện khác nha. Ân, chỉ là liên hoan. Không ngờ hắn cư nhiên như thế thành thật. Tô Trầm Ngư cười đến càng ngọn, nhất thời cao hứng, đã quên canh cá nóng bỏng, một ngụm đi xuống. Phúc! Phó Thanh Hứa phản ứng cực nhanh, lập tức đứng dậy lại đây, đổ ly nước lạnh, Tô Trầm Ngư chạy nhanh rót hạ. Thế nào? Hắn xả khăn dây vốn định thế Tô Trầm Ngư sắt một chút quần áo, vừa định động tác, chợt thấy không ổn, liền ngừng lại. Tô Trầm Ngư nước mắt lệch cạch lệch cạch rơi xuống, nàng nước mắt lưng tròng mà nhìn Phó Thanh Hứa, hàm hồ nói. Đau. Phó Thanh Hứa đại khái là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hơi có chút vô thố, cư nhiên hỏi câu, nơi nào đau. Tô Trầm Ngư tuy rằng có chút diễn tồn tại, nhưng mà bị năng đau cũng là thật đau, nghe vậy. Đỉnh đầu một loạt hát tuyến rơi xuống, nàng ngô hai tiếng, nước mắt rơi vào càng nóng nảy. Canh cá là vừa nấu hảo đoan lại đây, có bao nhiêu năng phó thanh hứa trong lòng rõ ràng. Hắn trần chờ một lát, hơi hơi không lưng, nhìn chăm chú khóc như hoa lê dính hạt mưa nữ hải, ta nhìn xem. Tô Trầm Ngư phản ứng là, Rui đầu lưới gì đó, khó coi đi. Quá hủy nàng tiểu tiên nữ hình tượng. Không được không được, tuyệt đối không được. Nàng chạy nhanh che miệng. cung lắc đầu. Nghe lời, Tô Trầm Ngư cảm thấy chính mình khẳng định bị sắc đẹp mê hoặc, vì sắc đẹp chết eo, nàng cư nhiên thật sự ngoan ngoãn mở ra miệng. "Con hảo, không có khởi phao." Phó Thanh Hứa thằng eo, nhìn đầy bàn thức ăn, nhíu mày. Tô Trầm Ngư còn tưởng rằng hắn muốn đem đồ ăn triệt, vội nói, "Đừng triệt, đừng triệt, hoán lại đây liền hảo." ta hảo đói, trách ta chính mình rất cao hứng, một không cẩn thận liền năng tới rồi. Nàng thanh ấm mang theo đã khóc sau giọng ngũi, tiều kiều mềm mại, phó thanh hứa lại là, cao hứng. Đúng vậy. Tô Trầm Ngư thản nhiên mà nói, phó lao sư ước ta chỉ là liên hoan, ta đương nhiên cao hứng lạc. Ta lúc trước còn tưởng rằng phó lao sư có cái gì chuyện quan trọng tìm ta đâu. Ân. Hắn xoay người, trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Tô Trầm Ngư. Liên nay phản ứng. Hợp lại nàng bạch liêu. Bất quá. Liên hắn tính tình này, có thể có này phản ứng cũng là bình thường. Chờ đầu lươi thượng đau ý tiêu đồ ăn đến không sai biệt lắm sao, Tô Trầm Ngư bắt đầu rụt rẹ dùng cơm, mỗi dạng chỉ ăn một chút liền bất động. Phó Thanh Hứa, Tô Trầm Ngư, ta no rồi. Phó Thanh Hứa, ngươi vừa rồi không nói đói bụng. Tô Trầm Ngư gật đầu, đúng rồi, ta hiện tại no rồi. Phó Thanh Hứa nhìn xem không như thế nào động quá đồ ăn, giữa mày chậm rãi ninh khởi, còn rất đau. tô trầm ngư đã quên bọn họ phía trước thu quỷ thăm khi liên hoan nàng chưa từng có như vậy rụt rè quá mỗi lần nàng ăn không thể so nam nhân thiếu nếu phó thanh hứa hướng phương diện này tưởng nàng chỉ có thể liên lặng gật đầu rõ ràng nàng là vì ở trước mặt hắn duy trì tiểu tiên nữ nhân thiết qua một lát phó thanh hứa cũng ngừng hắn cũng không có ăn nhiều ít theo sau tự nhiên mà vậy mà nói buổi chiều ngươi muốn đi nào tô trầm ngư nghĩ nghĩ ngoan ngoãn mà nói đều nghe ngươi phó thanh hứa hồi tưởng đi phía trước trợ lý phí kha hỏi hắn phó ca ngươi cùng tô trầm ngư cơm nước xong liền tách ra sao hắn lược có điểm mở mịt phí kha vừa thấy hắn như vậy liền biết vị này ca không nghĩ tới ăn xong cơm chuyện sau đó bộ dáng này như thế nào cùng nữ hải tử thành lập có thể liên tục phát triển hữu nghị vì thế phí kha nói phó ca ngươi nếu không có gì an bài nói Ngươi có thể hỏi một chút tô chấm ngư nàng ý tưởng, nàng muốn làm cái gì, ngươi cùng đi là được. Phó Thanh hứa, nàng nếu là không có gì muốn làm đâu. Phí Kha, kia quyền chủ động liền ở ngươi trên tay nha, ngươi muốn làm cái gì, mang theo nàng cùng nhau. Thì như, các ngươi có thể đi dạo phố. Không được không được, cái này không được, sẽ bị nhận ra tới. Có thể đi tương đối ẩn nấp địa phương, thì như dạp chiếu phim. Đúng đúng đúng. Dạp chiếu phim, cái này hảo Đi xem điện ảnh Phó Thanh Hứa trưng cầu nàng ý tứ Tốt nha Tô Trầm Ngư vội không ngừng gật đầu Dạp chiếu phim chính là tình lữ tất đi nơi Phó Thanh Hứa đây là có ý tứ gì Lúc này, tiếng đập cửa vang lên Phó Thanh Hứa đứng dậy mở cửa Vốn tưởng rằng là người phục vụ Lại là một cái ước chừng 30 tuổi nam nhân Bọc miên áo khoác, đại mặt dài Hắn lập tức chui vào tới Tiếp theo hắn như là thấy rõ bên trong người không phải chính mình bằng hữu cả người khoa trương mà nhảy dựng lên, a nha, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đi nhầm, ta cùng ta bằng hữu ước chính là cách vách phòng, thật sự thực xin lỗi. Hắn một bên làm ôm quyền động tác xin lỗi, một bên rời khỏi ghế lô, trên mặt treo chân thành xin lỗi, phó thanh hứa nói, không có việc gì. Sau đó đóng cửa lại. Đường ghế lô môn đóng lại sau, kia đại mặt dài trên mặt chân thành xin lỗi biến mất. hắn vẻ mặt nghi hoặc mà gãi gãi đầu bát hạ trên quần áo đệ nhị viên cúc áo nơi này chính là kamezamin nghi đầu năm nay đương tọa vạ giặt tỉ kia cũng đến có được hoàn mỹ thiết bị mới có thể chụp đến càng có giá trị tin tức hắn đi vào cách vách ghế lô bên trong còn có hai người đều là bát quái giải trí nhớ nhận được nặc danh phơi liêu điện thoại bọn họ lập tức tiến đến ngọc phẩm hoa tô trầm ngư cùng phó thanh hứa hai người tin tức rất có bạo điểm a vì thế không tiếp dùng nhiều tiền ở bên cạnh đính xuống ghế lô bọn họ đầu tiên là xác nhận số 8 ghế lô người là tô trầm ngư cùng phó thanh hứa kế tiếp liền phải chụp hai người bọn họ ở ghế lô hình ảnh đại mặt dài làm bộ đi nhầm bộ dáng gõ cửa đi vào lợi dụng cúc áo camera mini tiến hành quay chụp thế nào hắn đi vào mặt khác hai người vây đi lên đại mặt dài lắc đầu phó thanh hứa khai môn xem chỗ ngồi hai người bọn họ cũng không có ngồi ở cùng nhau mà là ngồi đối diện, không chụp đã có giá trị. Bất quá bọn họ hẳn là ăn xong phải đi. Tiếp tục cùng, khẳng định có thể chụp đã có giá trị. Mép tóc cơ hồ nửa chọc cái kia nói, Phó Thanh Hứa cùng Tô Trầm Ngư thật sự đang nói. Không phải vẫn luôn nói Phó Thanh Hứa là con, thích nam sao? Phó Thanh Hứa có thích hay không nam ta không biết đại mặt dài tấm tắc nói, nhưng là Tô Trầm Ngư lớn lên, so màn hình xem trọng xem nhiều, vừa rồi ta đi vào. Nàng ngẩng đầu xem xét ta liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái. Mẹ nó, là cái nam nhân đều đỉnh không được a, ta đều có điểm ghen ghét phó thanh hứa. Người ghen ghét có cái mau dùng, nhìn xem người gương mặt kia. Phó thanh hứa cùng phục vụ viên kết xong trướng, cầm lấy ghế trên áo khoác, đi thôi. Xe ngừng ở nhà an ngoại rừng xe vị, tô trầm ngư có chút kinh ngạc, phó lao sư, chính ngươi lái xe lại đây nhà. Nàng còn tưởng rằng là trợ lý đưa lại đây. cùng nàng giống nhau. Nói đến trợ lý, ngồi trên xe sau, tô trầm ngư nhìn mắt di động, mặc nhị cho nàng đã phát vài điều làm nàng chú ý an toàn nhẹ chán. đai an toàn, tô trầm ngư hệ hảo, nhìn phó thanh hứa thuần thục mà khởi động, xe chậm rãi rời đi xe vị, sử nhập tuyến đường chính. không bao lâu, một chiếc tiểu bánh mì lặng lẽ chế ở bọn họ phía sau. nửa người hói đầu khai xe, một bên khai một bên phun tảo, ta đi. phó thanh hứa khai chính là lao ra xe đi. Muốn hay không khai như vậy chậm. Chỉ thấy phía trước dòng xe cộ chung phó thanh hứa kia chiếc điệu thấp mấy bạch phi thường đều tốc mà chạy, vô luận phía sau có bao nhiêu xe siêu nó, nó như cũ lù lù bất động, vững như lá quy. Cũng qua đi, nhìn xem có phải hay không có cái gì kinh bạo động làm, dẫn tới lái xe như vậy chậm. Nửa người hói đầu đánh thượng chuyển hướng đèn, tìm đúng cơ hội, nhập vào bên cạnh cái kia nói, sau đó chậm rãi cùng kia chiếc mấy bạch tề hành. Theo sau siêu việt, đại mặt dài lén lút mà cầm lấy camera, chạy đến ghế sau, từ sau kính chắn gió xem phía sau kia chiếc mười bác. Không có bất luận cái gì kinh bạo động làm. Tô Trầm Ngư ngồi ở ghế phụ, trong tay cầm cái năng lượng mặt trời lắc đầu hoa hướng dương chơi, Phó Thanh Hứa đôi tay nắm lấy tay lái, mắt nhìn phía trước, hai người động tác quy quy củ củ, không có bất luận cái gì vượt rào địa phương. Đại mặt dài, Phó Thanh Hứa liền đơn thuần khai đến trầm mà thôi. đồng nhiên kia chiếc mười bạch đánh chuyển hướng đèn cũng đến có thể quay đầu cái kia nói tốc độ đột nhiên bỏ thêm rất nhiều thân xe thay đổi xử nhập một khác điều nói mà tiểu mỹ ý bất gặp được đèn xanh đèn đỏ lại phi có thể quay đầu đường xe chạy chỉ có thể chơ mắt nhìn mười bạch nhanh chóng biến mất ở dòng xe cộ chung ngoa tạo. cùng ném phó thanh hứa vừa rồi không phải là cố ý đi hắn phát hiện chúng ta cho nên dùng chiêu này hấp dẫn chúng ta lực chú ý chúng ta cùng đến như vậy ở nấp, hắn sao có thể phát hiện? Làm vạ vạ giạt tỷ giới cao thủ, bọn họ cùng người rất ít thất thủ quá, chỉ cần bị bọn họ đuổi kịp minh tinh, trừ phi đặc thù nguyên nhân, nếu không phát hiện không được bọn họ. Kia đại mặt dài ra nhà ăn, còn cố ý cho chính mình làm điểm ngụy trang, tránh cho tô trầm ngư phó thanh hứa nhìn đến hắn nhớ lại tới, sẽ hoài nghi. Kết quả, vẫn là bị phát hiện, không có khả năng khẳng định là trùng hợp. Phó Thanh Hứa vốn dĩ chính là muốn quay đầu. Lời này, chỉ có 3 tuổi tiểu Hải tử mới có thể tin tưởng. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn cũng không. Nửa người hói đầu ngơ ngác nói. Mặt khác hai người mắt trợn trắng, xe đều nhìn không tới bóng người, thượng nào đi theo. Ném xuống. Tô Trầm Ngư buông thiếu chút nữa bị nàng chơi hư thái dương hoa. Phó Thanh Hứa đem để mau tốc độ xe một lần nữa chậm lại, nói. Ngươi như thế nào xác định là Pạ Pạ giặt Tỷ? Chiếc xe kia vẫn luôn đi theo chúng ta đi, ngắm lại liền biết không thích hợp sao. Cứ nhiên có Pạ Pạ giặt Tỷ đuổi theo chụp chúng ta. Tô Trầm Ngư như mày, bọn họ ước địa phương, buổi sáng mới xác định, trừ phi Pạ Pạ giặt Tỷ mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng nàng hoặc là phó thanh hứa, lúc này mới có thể chuẩn xác mà đi theo bọn họ. Phía trước nàng cũng bị cùng chụp quá, bất quá mạc nhị tuyển tài xế phản truy tung năng lực rất mạnh. mỗi lần bị cùng chụp đều ném xuống, cho nên có thể xác định bên người nàng mấy ngày nay không có cùng chụp giả. Vạn phàm giặt thì như thế nào biết được bọn họ hành tung? Phó thanh hứa đối này nhưng thật ra thấy nhiều không trách, này đó chuyên nghiệp cùng chụp giả, có rất nhiều tình báo thu hoạch phương pháp, chúng ta cũng không có làm ngụy trang, bị bọn họ đuổi kịp, đảo cũng không kỳ quái. Tô trầm ngư không hề nghĩ nhiều, chụp liền chụp bái. Nàng cũng không nghĩ tới trẻ lấp. Xem phó thanh hứa phản ứng, hắn hẳn là cùng nàng tưởng giống nhau. Hắn đều không ngại, nàng để ý làm gì. Nàng hoặc di động tuyển phim nhựa, kinh hỷ nói, nha. Phó lao sư, chúng ta xem điệp ảnh đi. Nắm tay lái thon dài ngón tay nắm thật chặt, phó thanh hứa ánh mắt khẽ nhúc đích, nói, điệp ảnh tương đối nặng nghề. Không quan hệ nha, nơi này có ngươi A. Phó thanh hứa ở điệp ảnh bên trong đóng vai nam số 2. Hảo, ta đây mua. Tô Trầm Ngư nói, Phó Thanh hứa đem hắn di động đưa qua, dùng ta mua, giải khóa mật mã cùng tiền trả mật mã sáu cái linh. Tô Trầm Ngư nhìn hắn đưa qua di động cơ, thực sự sửng sốt. Hắn cư nhiên đem điện thoại cho nàng, còn nói mật mã. Trong điểm là, lấy hắn tính cách, mật mã cư nhiên là đơn giản sáu cái linh. Tô Trầm Ngư yên lặng cởi bỏ hắn di động, bình bảo cư nhiên là một đạo toán học công thức, khỏe miệng chịu chịu. Nhanh chóng dùng hắn di động mua hai trường phiếu tiền trả. Ta lấy lòng lạc. Ân. Phó Thanh Hứa đem xe ngừng ở dạp chiếu phim nơi thương trường ngầm bãi đỗ xe, tránh cho dẫn người chú ý. Phó Thanh Hứa đi trước dạp chiếu phim an bài, Tô Trầm Ngư theo sau lại tiến. Nhưng mà ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Phó Thanh Hứa bị nhận ra tới. Nhìn hẹ chặt thượng Phó Thanh Hứa phát tới tin tức, Tô Trầm Ngư xoa xoa cảm nghĩ nghĩ, quyết định anh hùng cứu mỹ nhân. Bị đông đảo nữ sinh vây quanh sôi nổi thét trói hai muốn ký tên chụp ảnh chung Phó Thanh Hứa hết sức bất đắc dĩ. Hắn là ở lấy phiếu thời điểm bị nhận ra tới. Phó Thanh Hứa, ngươi hảo xoáy A. Phó Thanh Hứa, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Phó Thanh Hứa, ngươi cùng ai cùng nhau tới xem địa ảnh. Bạn gái, vẫn là bạn trai. Còn có nữ sinh rỗi tay muốn đi chào hắn. Phó Thanh Hứa nhíu mày né tránh. nhiên tác hôm nay cuối tuần, dạp chiếu phim Người vốn là nhiều. Cho dù hắn muốn tránh, cũng thật sự trốn không thoát. Nếu động thủ đẩy người, càng không được. Đống nhiên, một đạo kêu thảm thiết bỗng nhiên nổ vang. Má ơi! Cứu mạng A! Cháy lạp tha A A! Cái gì? Cháy! So với truy tinh, tự nhiên là sinh mệnh nhất đáng quý. Dạp chiếu phim nội sở hữu ánh mắt đều chiều thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. Lại sau đó, một cái bị bọc đầu hoàn toàn thấy không rõ mặt bóng người xuống tới. Một phen tún chặt phó thanh hứa. Chạy. Nơi nào cháy? Truy tinh các nữ hải sửng sốt, tiện đà phát hiện bị lửa. Phó thanh hứa chạy, mau đuổi theo. Kế ai a Là cái nữ. Khẳng định là cùng phó thanh hứa cùng nhau xem điện ảnh, mau đuổi theo đi lên xem là ai. Tô Trầm Ngư quay đầu lại nhìn mắt đuổi theo chúng nữ sinh, lần đầu tiên cảm nhận được nữ phân đáng sợ, may mắn nàng dùng áo choàng đem mặt bọc. Nhìn đến phía trước toa led đánh dấu. Nàng một cổ làm khí lôi kéo phó thanh hứa tiến vào nam toilet. Từ từ ý thức được nàng muốn làm cái gì phó thanh hứa muốn ngăn lại nàng hành vi, nhưng mà hắn thanh âm bị nàng che chắn bên ngoài. Tổng không thể đem hắn kéo vào nữ toilet, kia vô dụng. Nhìn xong tới che mặt nữ, nam toilet giờ phút này tồn tại sở hữu nam tính. luôn cuông tay chân mà để quần. Phó thanh hứa duy nhất có thể làm động tác, chính là đem người kéo vào trong lòng ngực không cho nàng chừng mắt loạn xem. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ. Tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 51 trả xanh 51 bước canh 1. 051. Các ngươi đổ ở chỗ này làm gì? Có bệnh A? Có để người thượng vê đúc cờ? Không thượng vê đúc cờ liền không cần đổ ở chỗ này hảo sao? Toa lét ngoại gái cỏ nào, toa lét nổi lại là lặng ngắt như tờ. Xin lỗi xin lỗi. Tuy là thái sơn băng với trước mặt đều có thể khống chế tốt biểu tình phó thanh hứa cương một khuôn mặt, đối với đám kia dại ra nam sĩ tạ lỗi, nhanh chóng mang theo trong lòng ngực người tiến vào một cái trống không cách gian. Hoàng loạn đề quần các vị hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tương đương xuất sắc. Vừa mới, là có cái nữ nhân đi. Nghẹn đề ra, này đó bị dọa đến không nhẹ nam sĩ sôi nổi rời đi toilet, vừa ra đi liền nhìn đến một đám tuổi trẻ nữ hài tử đem thông đạo đổ mãn. Hô lớn cái gì Phó Thanh hứa? Tức khác minh bạch, nguyên lai vừa rồi vị kia là nam minh tinh. Bị này đàn nữ sinh truy tiến vào Nhưng vì cái gì tiến vào còn có một người nữ sinh. Bởi vì chống đỡ người khác, này đàn nữ sinh bị mắng ra thông đạo, chạy đến bên ngoài chờ. Các nàng liền phải ở chỗ này chờ. Không tin bọn họ không ra. Truy tinh nữ hải, nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Cách gian. Phó Thanh em buông ra trong lòng lực người. Nhìn đến nàng thật cẩn thận lột ra che mặt áo tràng, khuôn mặt nhỏ bởi vì tật chạy trở nên đỏ bừng, đôi mắt lại càng thêm sáng, nàng nhẹ hu khẩu khí, nguy hiểm thật. Sau đó vội vàng giải thích, đây là duy nhất phương pháp, nếu là kéo ngươi tiến nữ toilet, hậu quả càng đáng sợ. Tiếp theo lại đúng lý hợp tình mà nói, Phó Lao Sư, ta chính là cứu ngươi Nga. Không phải đâu, không phản ứng, ở sinh khí. Liên ở Tô Trầm Ngư quyết định lại kích thích một chút đối phương khi, Phó Thanh Hứa rốt cuộc nói chuyện, nói chính là, ngươi là nữ sinh, về sau không cần tùy tùy tiện tiện xâm nhập với nút cờ nam, như vậy không tốt. Tô Trầm Ngư hảo ủy khuất, giơ tay che lại đôi mắt, dầu dĩ mà nói, ta vừa mới cái gì cũng chưa nhìn đến. Từ từ, Phó Mỹ Nhân vừa rồi là ôm nàng đi. Ôm đi ôm đi. Nàng không thấy được, Phó Thanh Hứa khỏe miệng nhẹ nhàng dương hạ, lại thực mau bình hạ. phó lao sư ngươi vừa mới ôm ta nga nàng buông tay đôi mắt cong thành trăng non phó thanh hứa nhàn nhạt nói bằng không ngươi sẽ đau mắt hột tô trầm ngư nàng trừng hắn phó thanh hứa làm lơ nàng bất mãn nhìn hạ thời gian hơi hơi nhũ mày nói chúng ta đại khái xem không được hai giờ rơi phiếu hiện tại đã hai điểm hai đám kia nữ sinh khẳng định còn ở bên ngoài chờ bọn họ đi ra ngoài thân phận của hắn bạo lộ Nếu Tô Trầm Ngư lại bạo lộ, liền hướng vừa rồi kia một hồi chạy, bọn họ đại khái có thể bá chiếm vài thiên giải trí tin tức đầu đề. Tô Trầm Ngư nghĩ nghĩ, rất có hy sinh tinh thần mà nói, nếu không, ta trước đi ra ngoài đem các nàng dẫn dắt rời đi. Các nàng hẳn là rất muốn biết ta là ai. Không được. Phó Thanh Hứa chém đinh chặt sát, nhìn mắt nàng chân, vừa rồi ngươi liền thiếu chút nữa té ngã. Nhưng vẫn luôn đái ở toilet cũng không phải chuyện này, đây là thương trường. vẫn luôn không ngừng có nam sĩ tiến vào, cách gian không gian cũng không lớn, chạm hai cái người trưởng thành, đặc biệt Phó Thanh Hứa như vậy cao, hai người cơ hổ kể sát mà chạm, không khí xấu hổ, rồi lại lộ ra vài phần ngao ngoe rụt dịch đáng ngội. Đối Phó Thanh Hứa tới nói, này đại khái là hắn 28 năm qua, lần đầu tiên gặp được loại này tiến thoái lưỡng nan tình trạng. Phó Thanh Hứa chuẩn bị liên hệ trợ lý phi kha, lúc này, Tô Trầm Ngư di động tiếng chuông vang lên, cách đến gần, Đều không phải là cô ý, hắn nhìn đến trên màn hình biểu hiện tiểu mạc tử ba chữ. Tô Trầm Ngư quyết đoán cắt đứt điện thoại, tân tiến vào nam sĩ cũng không biết toa có nữ sinh. Mặc nhị Huệ chặt chọc lại đây. Có thể ra tới, người đã tan. Ngươi cùng phó thanh hứa tách ra ra tới, cùng nhau nói qua dẫn nhân chú mục Che một chút mặt. Tô Trầm Ngư áp xuống trong lòng kinh ngạc, nàng đem màn hình chuyển cấp phó thanh hứa xem, đây là ta trợ lý. Phó Thanh Hứa gật gật đầu, qua một lát, trở ra cách gian, không ai, ý bảo Tô Trầm Ngư đi trước. Tô Trầm Ngư, ta ở rừng xe địa phương chờ ngươi. Hảo! Phó Lao Sư, ngươi phải cẩn thận Nga. Không cần lo lắng. Tô Trầm Ngư thành công rời đi nam toilet, đi vào bên ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở vòng bảo hộ chỗ mặc nhị, cầm một trường khăn tay che miệng nhẹ nhàng ho khan. đến gần, mới phát hiện hắn tái nhợt trên mặt nổi lên bệnh trắng hồng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô trầm ngư nhớ rõ nàng làm hắn đi rồi. Mạc nhị dừng lại ho khan, cười nói, ta nói rồi ta không yên tâm. Ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau. Mạc nhị thành thật gật đầu, chân chờ nói, hẳn là không có quái dày đến các ngươi. Xin lỗi, ta tự tiện chủ trương. nếu không phải phèn truy, ta sẽ không ra tới. Nói xong, hắn lại khụ lên. Không có mạc nhị kịp thời xuất hiện ăn bài. Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa còn phải tiếp tục đại ở toilet. Cảm ơn A, không có việc gì đi. Nàng nhíu mày xem hắn. Khu một khu mà thôi, không có việc gì. Mặc nhị lắc đầu, kế tiếp các ngươi còn muốn tiếp tục xem điện ảnh sao? Ta có thể an bài, bảo đảm không ai ảnh hưởng các ngươi. Hệ thống, vì cái gì an bài bọn họ xem điện ảnh? Hệ thống, ngươi hẳn là thuận thế đánh gãy bọn họ hẹn hò. Mặc nhị. Lúc trước phơi liêu hành vi đã ớn ngươi nói làm. Mặc nhị, không cho bọn họ xem trận này điện ảnh, sẽ trở thành bọn họ trong lòng một cái tiếng nuối, đem nhớ rõ càng sâu. Ở cách gian đợi 10 tới phút Phó Thanh Hứa thu được tô trầm ngư hệ trạng. Phó Lao Sư, chúng ta có thể tiếp tục xem điệp ảnh lạc, ta trợ lý bên này an bài hảo, sẽ không có fan fans lại truy ngươi, ta ở số 3 thính chờ ngươi, mau tới Nga. Phó Thanh Hứa lại trầm rãi như mày, Lúc này bên ngoài chuyển đến lùi bất thanh. Phó tiên sinh, ta là trầm ngư trợ lý, nàng ở số 3 thính chờ ngươi, mời theo ta tới. Phó thanh hứa đi ra cách gian, mặc nhị đứng ở cửa, cười nhìn hắn, ôn tồn lễ độ văn nhã bộ dáng Phó thanh hứa nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Phó tiên sinh, ta tưởng ngươi vẫn là che hạ mặt tốt một chút. Mặc nhị đưa qua một cái khẩu trang. Phó thanh hứa tiếp nhận mang hảo, cảm ơn, phiền thoái. Không có việc gì, ta là trầm ngư trợ lý, hết thể lấy nàng yêu thích hành sự. Mạc nhị ôn thanh nói, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Phó thanh hứa lại nhìn hắn một cái. Mạc nhị hơi hơi mỉm cười. Bước vào dạm chiếu phim, phó thanh hứa phát hiện, bên trong ít người rất nhiều, cơ hồ coi như quảng cụ ế. Mạc nhị đứng ở cổng soát vé, ta liền không đi vào. Số ba thính thẳng đi rẽ phải. Kiểm phiếu người phục vụ cũng không có yêu cầu phó thanh hứa lấy ra phiếu. chỉ lộ ra tiêu chuẩn phục vụ suy thoái cười làm ra thỉnh động tác. Phó lão Sư Phó Thanh Hứa mới vừa tiến số ba thính, hành lang một mảnh đen nhánh, Tô Trầm Ngư từ trong bóng đêm nhảy ra, có hay không dò đến? Không có. Cái này thính chỉ có hai chúng ta. Tô Trầm Ngư nói, lập tức liền bắt đầu. Hai người tìm cái nhất thích hợp chỗ ngồi, Tô Trầm Ngư ảo thuật dường như biến ra hai ly mai trả, đưa cho Phó Thanh Hứa một ly. Biết phó lao sư không thích uống quá ngọt, cho nên ta cho ngươi điểm chính là nước tranh Nga. Điện ảnh mở màn, ánh đèn tối sầm đi xuống. Phó Thanh Hứa, Trầm Ngư. Ai? Không có gì. Hắn cười cười. Phim nhựa chung Phó Thanh Hứa đóng vai chính là một vị ở trong lúc nguy hiểm hòa giải nằm vùng. Hắn bên ngoài thượng là mỗi người thoá mạ hắn gian cho săn. Thực tế chính nghĩa tổ chức bên này được đến sở hữu quan trọng tình báo, đều xuất từ hắn tay. cuối cùng nam vùng bạo lộ vì không liên lụy tổ chức hắn tự sát đương chính nghĩa thắng lợi sau mọi người mới phát hiện bọn họ cũng không biết vị này nằm vùng chân chính tên địa ảnh này bộ phim nhựa nam một nữ nhất hào đều là lưu lượng minh tinh kỹ thuật diễn ngược lại không có phó thanh hứa hảo rõ ràng là cái thanh lãnh cấm dục mỹ nhân ở trong phim biểu hiện lại kinh diễm tới rồi tô trầm ngư phim nhựa nhạc dạo là bi tình toàn thiên có rất nhiều châm đặc biệt nằm vùng bạo lộ sau tự sát kia một đoạn toàn phiến nháy mắt thăng hoa phó thanh hứa nghe được bên cạnh nữ hải từ lúc bắt đầu và phó lao sư ngươi xuyên quân trang thật sự hảo hảo xem ta rốt cuộc biết vì cái gì có như vậy nhiều nữ sinh thích ngươi phó lao sư ngươi cũng quá xoáy đi đánh diễn siêu lợi hại nga đến sau lại nàng nhìn màn hình khóc đến rối tinh rối mù ô ô ô ô, tại sao lại như vậy quá xấu rồi vì cái gì đã chết Như thế nào cũng chưa người cứu ngươi. Không có người nhớ do ngươi tên. Không có người biết ngươi ăn nhiều ít khổ, chảy nhiều ít huyết cùng nước mắt, mới có thể đi đến này một bước, kết quả là lại không có một cái kết cục tốt. Phó Thanh hứa đã không có tâm tư đi xem điện ảnh, hắn ở tự hỏi, như thế nào mới có thể làm nàng không khóc. Đều là diễn. Hắn như vậy ăn ủi Tô Trầm Ngư tiếp tục khóc. Hắn tưởng, chờ nàng đóng phim thời điểm. hẳn là sẽ không vì khóc diễn phát sầu đôi mắt khóc sưng sẽ khó coi tô trầm ngư nàng hít hít cái mũi tuy rằng khóc đến như vậy động tình trong đó có diễn thành phần rốt cuộc đây là hắn diễn nàng đến cổ động sao nhưng điện ảnh sắc thật cảm động nàng đại bộ phận cũng là chân tình lưu lộ kết quả vị này sắt thép thẳng nam thật sự có thể làm người ý chí sắt đá hiện tại khóc cũng không phải không khóc cũng không phải nàng trưng mắt hắn Ở phó thanh hứa trong mắt, còn lại là nàng ướt rầm rề đôi mắt nhìn chính mình, bên trong hàm chứa trầm ngư thức quỷ khuất phân không rõ là thật hay là giả. kia hắn, coi như thật đi. Ma xui quỷ khiến, hắn nâng lên chính mình tay háo hướng trên mặt nàng sát, biên gần nói, ta còn diễn quá hai bộ hải kịch, nếu ngươi có hứng thú, về nhà sau có thể nhìn xem. Tuấn Nam Mỹ nữ, nữ hải khóc đến nước mắt lương tròng, Nam hải thật cẩn thận dùng tay háo cho nàng lau mặt. nhiều ôn nhu nhiều sủng lịch hình ảnh thoạt nhìn thực ấm áp thực ngọt ngào đúng không nhưng mà tô trầm ngư cảm thấy chính mình như là ở bị phó thanh hứa xoa mặt hắn một tay háo xuống dưới nàng hóa mắt trang mì màu, son môi bị hắn toàn mặt hoa hắn này nơi nào là sát rõ ràng là dùng sức mạnh đừng nói lúc này tô trầm ngư trong lòng không có gì kiểu diễm tâm tư cho dù có cũng bị vị này mỹ nhân xoa không có Nếu không phải còn có điểm lý trí, nàng hôm nay sắm vai ngoan ngoãn đáng yêu nhân thiết, đã hóa thân bạo tẩu hình thức. Không thể trách nàng. Hai giây sau, Phó Thanh Hứa nghe được nữ hải mang theo khóc gâm mềm mại thanh âm, Phó Lao Sư, ngươi làm đau ta. Phó Thanh Hứa tay run lên, vội triệt khai tay, vừa lúc điện ảnh kết thúc, ánh đèn sáng lên, hắn thấy rõ nàng toàn bộ biểu tình. Nàng chậm rãi thỏ qua tới, trong mắt ủy khuất rõ ràng có thể thấy được, cách hắn càng ngày càng gần. gần đến hắn có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt, nhạt thấm vào ruột gan hương thơm phảng phất có thứ gì một chút lại một chút nhẹ nhàng mà xẹt qua tiếng lòng, mang đến một trận nhìn không thấy rồi lại rõ ràng cảm giác được gợn sóng phó thanh hứa ra sát trắng nõn bởi vậy cho dù dạp chiếu phim ánh đèn cũng không có đặc biệt sáng ngời như cũ có thể nhìn đến hắn vành thai chậm rãi bò lên một tầng cực thiện phi xác ngay cả thân thể tựa hồ cũng cứng lại rồi nhưng là Hắn cũng không có đem thân thể ngửa ra sau. Mặc mắt thật sâu mà nhìn càng ngày càng tiếp cận nữ hải. Lúc này Tô Trầm Ngư ngược lại do dự, nếu nàng không tâm động nói, nhưng thật ra có thể không hề gánh nặng, nhưng nàng đối phó mỹ nhân sắc thật tâm động, này liền có điểm bó tay bó chân. Bất quá mỹ nhân cũng chưa phản kháng, hẳn là nguyện ý. Đi. Nếu không, thử xem. Hơi hơi liếc mắt, Tô Trầm Ngư đem môi đỏ ấn đi lên. Trầm Ngư Cô nãi thao thao bất tuyệt nói hôm nay công tác cảnh điền phát hiện hẳn là nghiêm túc nghe người nào đó, ngồi ở trên sofa, rõ ràng hồn du thiên ngoại. Bị hắn lớn như vậy lực một giống, tô trầm ngư hồn hiển nhiên đã trở lại, nàng quay đầu, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn cảnh điền, đỉnh đầu toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Cảnh điền cắn răng, ta vừa rồi nói, ngươi có hay không đang nghe. Tô trầm ngư tạp cơ giống nhau, ân, ngươi lặp lại lần nữa. Cảnh điên thở sâu, nói cho chính mình không cần sinh khí, không thể sinh khí, cùng nàng sinh khí chỉ do là chính mình cho chính mình tìm khí chịu, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, như thế ở trong lòng tự mình an ủi một hồi lâu, rốt cuộc bình phục xuống dưới, cười tủm tỉm mà nói, mộng tưởng âm nhạc tiết mời ngươi đi đương giám khảo, hiện tại, chúng ta ở đi thu hiện trường. Hiện trường tổng cộng có bốn vị giám khảo, ngươi là đặc mời giám khảo, ngươi ở âm nhạc mặt trên không có bất luận cái gì tác phẩm. Cũng không có bất luận cái gì thành tựu, chỉ là sẽ đạn đàn cổ cùng cây sáo. Tuy rằng không biết tiết mục tổ vì cái gì muốn mời ngươi, cũng may chỉ là đặc mời giám khảo. Ngươi không cần chân chính lời bình. Ngươi nghiêm túc điểm. Hiện trường phát sóng trực tiếp, đừng làm người chọn ngươi sai. Ngươi hai ngày này sao lại thế này, vẫn luôn mất hồn mất vía. chủ nhật ngươi cùng phó thanh hứa làm gì. Ngươi không phải nói các ngươi không có xác nhận quan hệ sao. Cảnh điền hận không thể gõ khai tô trầm ngư đầu nhìn xem nàng bên trong đều là cái gì. Tô trầm ngư nghiêng miết hắn liếc mắt một cái, điền ca, ngươi không cần quá bắt quái nga, ta cùng phó lao sư đều làm cái gì, làm gì muốn nói cho ngươi nha. Cảnh điền, vậy ngươi chạy nhanh cho ta đem này phó mất hồn mất vía bộ dáng thu hảo. Cảnh điền thở sâu, dùng tốt nhất trạng thái tới đón tiếp chờ hạ phát sóng trực tiếp. Lần trước ngươi ở vui sướng gấp bội hướng tỏa sáng rực rỡ. Lần này ở mộng tưởng âm nhạc tiết thượng giống nhau có thể. Ngắm lại thông cáo phí. người cứ ngồi ở nơi đó, dù sao có chuyên nghiệp giám khảo, ngươi xem bọn họ như thế nào bình. Đến phía ngươi, ngươi liền tổng hợp bọn họ cấp ra lời bình, cấp ra bản thân ý kiến thì tốt rồi. Tô Trầm Ngư nghiêm túc nghe cảnh điền nói, xem xét âm nhạc tiết nội dung, hiểu biết chính mình hôm nay công tác, cùng với chính mình đồng sự, trừ bỏ nàng vị này đặc mời giám khảo. Mặt khác ba vị đều là trong nghề nổi danh âm nhạc đại gia. Không có thiên vương Chu Diệc An. Chu Diệc An muốn thu chính là một khắc đương âm nhạc tiết mục. Nói là giám khảo, kỳ thật cũng coi như là đạo sư. Này ba vị giám khảo quyền lợi rất lớn, bọn họ có thể quyết định tham gia âm nhạc tiết tuyển thủ hay không lưu lại. Này đó tuyển thủ đều là các nơi thông qua tuyển chọn âm nhạc giả, đi vào ngộng tưởng âm nhạc tiết sân khấu, để có thể lưu lại, được đến đạo sư tán thành. Tiến hành chuyên nghiệp vấn luyện, tương lai có khả năng ra album. Đến nỗi tô trầm ngư, nàng vị trí vị trí này, càng giống cái tham quan. Tiết mục tổ thỉnh nàng, không biết này dụ ý. Nàng quá tuổi trẻ, ở âm nhạc thượng lại không có tạo nghệ, đi tham gia loại này tiết mục, nơi nào có thể cho ra cụ thể ý kiến, càng như là một con linh vật, hoặc là nói là hấp dẫn lưu lượng đặc thù vật phẩm, rốt cuộc nàng gần nhất nhiệt độ đủ cao. Ngộng tưởng âm nhạc tiết dám chế trí nhất. Đó là đêm đó bữa thiệt thượng một vị giám chế, đối phương cũng là nói được thì làm được, nói muốn cùng nàng hợp tác, liền phải hợp tác, chỉ là làm tô trầm ngư không dự đoán được chính là, đối phương cùng nàng hợp tác, sẽ là như vậy một cái tiết mục. Hẳn là cao hứng tới. Đối phương cấp thông cáo phí làm nhân tâm động, mà nàng ngồi ở tiết mục thượng nào đó chuyên trúc vị trí, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, so mặt khác ba vị giám khảo nhẹ nhàng nhiều, như thế nhẹ nhàng là có thể kiếm tiền. đương nhiên đến cao hứng. Nhưng mà, nghĩ nghĩ, kia suy nghĩ không tự chủ được lại chạy trật. Ngăn đều ngăn không được. Nàng thậm chí tưởng nguyền rủa chính mình đã quên ngày đó kia đoạn ký ức, nghề hà vô pháp nguyền rủa thành công. Nếu có hối hận dự bán, nàng nhất định phải mua một viên, tuyệt đối sẽ không ở lúc ấy từ tâm. Bởi vì, liền sắp tới đem đụng tới phó thanh phong khi, nàng cái mũi một ngứa, đánh cái hát xì. Chỉ là hát xì không có gì, ai không hát xỉ, Trừ phi đặc biệt huấn luyện quá, nếu không không, có biện pháp nhịn xuống. Cố tình nàng, lúc trước khóc đến như vậy ra sức, cho nên. Này một cái hát xì kết quả là. Nàng đánh ra, một cái, nước muối phao phao. Nước muối phao phao. Phao phao. Nàng cùng phó thanh hứa mặt gần trong găng tấc. Lúc đó, nàng nhìn phó thanh hứa. Phó thanh hứa nhìn nàng. Thật lâu sau, ai cũng không hề răng. Trước năm mươi hai trà xanh năm mươi hai bước canh một. Không năm hai. Kế tiếp tô trầm ngư bằng mau tốc độ thoát đi hiện trường, nàng tạm thời tính, không nghĩ tái kiến phó thanh hứa. Phó thanh hứa tựa hồ là minh bạch nàng xấu hổ, lại hoặc là mặt khác, tóm lại, hắn phi thường săn sóc không có tìm nàng, liền hệ chặt cũng không có phát. Hắn hiện tại hẳn là dấn thân vào đoàn phim, tiếp tục vội đóng phim sự. Tô trầm ngư xoa đem mặt, đem suy nghĩ kéo về kế tiếp công tác. Ngộng tưởng âm nhạc tiết mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần, cấp ở âm nhạc thượng có thiên phú có Ngộng tưởng người một cái cơ hội, cái này tiết mục bản thân liền rất hỏa, dưới âm nhạc gần mấy năm vài vị thanh danh bên ngoài ca sĩ, đều là thông qua cái này tiết mục tuyển ra tới. Năm nay tổ chức, trên mạng đã sớm bắt đầu dự nhiệt, ba vị giám khảo tiếng hô vẫn luôn đều rất cao, bất quá cho tới bây giờ, phía chính phủ đều không có thả ra tô trầm ngư làm đặc mời giám khảo tham gia Ngộng tưởng âm nhạc tiết. Phía chính phủ chưa nói, Tô Trầm Ngư phương tự nhiên cũng không hảo đối ngoại nói nàng là đặc mời giám khảo. Tới mục đích địa sau, Tô Trầm Ngư nhận được thông chi, nói là giám chế muốn gặp nàng, vị này giám chế họ chung, chính là hắn ở hệ chặt thượng liên hệ Tô Trầm Ngư đảm đương đặc mời giám khảo. Sau đó ở trung tổng phòng, Tô Trầm Ngư gặp được ba vị giám khảo, hai nam một nữ, đều 40 tuổi hướng lên trên, phân biệt tiêu Lưu Côn Ninh, Trương thuật Hải, La Duyệt, Ta và các ngươi giới thiệu một chút, đây là Tô Trầm Ngư, nàng là lần này đặc mời giám khảo. Trung tổng cười ha hả mà làm Tô Trầm Ngư vào nhà, Tô Trầm Ngư ngoan ngoan kêu ba vị lao sư. Ba người rõ ràng thực kinh ngạc, bọn họ cũng không nhận thức Tô Trầm Ngư. Kinh ngạc chính là, chưa từng nghe qua một cái tiểu cô nương, cư nhiên sẽ bị tiết mục tổ mời đến đường đặc mời khách quý. Chẳng lẽ nàng ở âm nhạc thượng tạo nghệ phi thường cao? Không có khả năng. Đó chính là sung trang số, hoặc là nhà tư sản nhét vào tới. Mặc kệ bọn họ nội tâm cái gì ý tưởng, kinh ngạc qua đi, đều hữu hảo mà đáp lại tô trầm ngư. Tiếp theo Trung tổng tổ chức một hồi bữa tối, lôi kéo bọn họ cùng nhau. tịch thượng, Trung tổng uống lên chút rượu, nói nhiều lên, đối ba vị giám khảo nói, cái này trầm ngư, tuy rằng đối hiện đại lưu hành âm nhạc không hiểu lắm, cũng không có gì tạo nghệ, nhưng nàng đạn đến một tay hảo cầm. Liên đàn cổ quốc xã đều mời nàng gia nhập. Không chỉ có như thế, còn sẽ thổi sáo, đem quốc nhạc chơi đến tương đương Lưu A. Các ngươi đều nhận thức Bách Hoài Chi đi, Trầm Ngư cùng Bách Hoài Chi hạ cờ vây, thắng hắn, xinh đẹp. Ba vị giám khảo. Bọn họ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ánh mắt biến thâm. Trước không nói chung Tổng nói cái gì đàn cổ cây sáo cờ vây tô Trầm Ngư chơi đến có bao nhiêu hảo. Chỉ là Tô Trầm Ngư tuổi nhỏ là có thể tiếp xúc đến chúng tổng bách hoài chi cái kia vào người, không dùng kinh thường. Đại khái là có cái gì bối cảnh, phú nhị đại tới trong giới chơi chơi. Liên hoàn sau khi kết thúc, mấy người chín không ít, cho nhau từ biệt, từng người phản hồi phòng. Tô Trầm Ngư phòng không phải tiết mục tổ chuẩn bị kia gian, mặc nhị đổi thành xa hoa phòng xếp. Trầm Ngư, ngươi như thế nào còn uống rượu nha? Đào đào chạy nhanh đổ nước. Tô Trầm Ngư một ngụm buồn xong, lười nhác mà nằm ở trên sofa, người khác đều uống, ta không uống điểm nào không biết xấu hổ. Tiếng đập cửa vang, là tiết mục tổ một vị biên đạo, cầm phân rất dày văn kiện cấp Tô Trầm Ngư, nguyên lai like là tuyển thủ tin tức biểu. Tới tham gia nhiều người như vậy a. Đào đào liễu lưới. Tô Trầm Ngư tùy ý nhìn phía trước vài vị tuyển thủ, ngáp dài đi phòng tắm tắm rửa. Làm đặc mời giám khảo nàng ngày hôm sau đến sáng sớm lên hóa trang. Xuống lầu khi nhìn đến khách sạn đại sảnh tụ tập một số lớn người trẻ tuổi, bọn họ ăn mặc các loại hình thức quần áo, rất có cái tính, đại bộ phận đều thân phụ nhạc cụ. Bọn họ là ở tại khách sạn này bộ phận tuyển thủ. Cảnh điên giải thích. Tô Trầm Ngư thu hồi ánh mắt, ngồi trên tiết mục tổ xe đi hướng hiện trường. Văn Truy cùng Tông Văn Tấn cùng nhau từ mở ra thang máy ra tới, người sau thấp giọng nói, ngươi tham gia mậu tưởng âm nhạc thiết sự, thật sự không cùng Tô Trầm Ngư nói sao. Cùng nàng nói cái gì? Văn truy cười lạnh, nàng hiện tại là đại danh nhân, lý chúng ta. Tông Văn Tấn không lời gì để nói, nguyên bản vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Trầm Ngư còn thường xuyên ở bảo tiêu đàn nói chuyện, tìm bọn họ nói chuyện thiếm, nhưng từ ta Mỹ Diệu sinh hoạt hai đệ nhất kỳ bá ra, Tô Trầm Ngư hỏa lên sau, nàng liền rất thiêu ở trong đàn lên tiếng, tới quán ba số lần càng là ít đòi không có mấy. Cho người ta cảm giác, nàng đỏ, khinh thường phản ứng bọn họ, tông văn tấn trò chuyện riêng quá tô trầm ngư không có được đến hồi phục chẳng sợ hắn cảm thấy tô trầm ngư không phải cái loại này đỏ liền không để ý tới bọn họ người lại cũng vô pháp giải thích nàng thái độ hiện tại chính là ngươi phía trước không còn nói nhân gia giới thiệu ngươi đi tham gia có chu diệt gan cái kia âm nhạc thi đua sao nàng nhận thức chu diệt gan văn truy đánh gây hắn nàng có nhận thức hay không chu diệt gan đâu có chuyện gì liên quan tới ta thấy hắn phát hỏa Tông Văn Tấn đành phải không hề để cái này lời nói cha. Hai người đến gần đám kia tuyển thủ, liền nghe được có người thảo luận. Vừa mới cái kia có phải hay không tô trầm ngư a? Hình như là nàng, lại giống như không phải. Không thấy rõ. Ta nhìn đặc biệt giống. Chẳng lẽ nàng cũng tới tham gia mộng tưởng? Văn Truy bước chân đột nhiên dừng lại. Tông Văn Tấn nghĩ thầm không thể nào, không nhìn xuống. Hắn lấy ra di động, chọc khai tô trầm ngư chân dùng. Đã phát điều tin tức, ngươi tới tham gia ngẫu tưởng âm nhạc tiết. Không có hồi phục. Tô Trầm Ngư lúc này căn bản không có thời gian xem di động, nàng di động mỗi ngày sẽ thu được rất nhiều hệ trạng, có đôi khi sẽ xem nhẹ rất một ít tin tức. Hiện trường phi thường đại, nhưng cất chứa hơn một ngàn người, Tô Trầm Ngư đến hiện trường hậu trường mới biết được, nàng cũng không lên đài, chỉ cần ngồi ở hậu trường một phòng, đưng người chủ trì cụ nàng lợi bình, nàng mới buôn bán. Ý nghĩa màn ảnh sẽ không tùy thời tùy đều sẽ quét đến nàng, trừ bỏ lời bình khi, người xem cùng tuyển thủ đều nhìn không tới nàng. Hậu trường vội thành một mảnh, hóa song trang Tô Trầm Ngư không có việc gì, nàng vị trí cái kia phòng nhỏ tất cả đều là màn ảnh, cảnh điền làm nàng đi bên ngoài đi bộ đi bộ. Tô Trầm Ngư Cảnh điền, đi cấp các tuyển thủ đắp nặn một cái hỏa ái dễ gần hình tượng. Tô Trầm Ngư Lúc này tuyển thủ đã lục tục tới tuyển thủ đợi lên sân khấu khu. Đại sảnh cái cỏ ồn ào, đại bộ phận người trên mặt đều tràn ngập khẩn trương. Ta mẹ nói, nếu là không có đạo sư tuyển ta, liền không cần hồi trong thôn. Một vị con đàn ghi ta người trẻ tuổi run rẩy thanh âm đối đồng hành tuyển thủ nói. A, mẹ ngưỡng như vậy nghiêm khắc. Ta phía trước tham gia tuyển chọn thời điểm, ta mẹ liền bất đồng ý. Hiện tại ta tuyển đi lên nơi này, nàng nói đến thời điểm toàn thôn người đều sẽ xem tivi, ta tuyển không thượng, sẽ ném nàng mặt. Người trẻ tuổi thành thành thật thật nói. Người cố lên. Ta mẹ còn nói, bị đạo sư lựa chọn, về sau khẳng định sẽ có tiền, có tiền liền có thể cấp đệ đệ mua nhà. Đồng hành tuyển thủ lộ ra khó có thể hình dung biểu tình, buột miệng tốt ra, người là thân sinh sao? Không phải. Người trẻ tuổi gái gái đầu. Đồng hành tuyển thủ, khó trách. Một cái kiểu mềm thanh âm chậm gì gì cắm. Tiến bảo, người không cho chính mình mua phòng sao. Ngươi trẻ tuổi, ta mẹ nói, ta cùng đệ đệ tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng chúng ta cảm tình hảo, ta cho hắn mua phòng chính là cho chính mình mua. Mẹ ngươi nói mẹ ngươi nói, ngươi liền không có ý nghĩ của chính mình sao. Đồng hành tuyển thủ nhìn về phía người nói chuyện, là cái phi thường xinh đẹp nữ hải, có điểm quen mắt, phảng phất ở đâu gặp qua. Ngươi trẻ tuổi gãi gãi đầu, cốc lốc nói, ý nghĩ của ta, chính là đạn hảo đàn ghi làm đạo sư nhìn chúng ta. ngươi là tô trầm ngư đồng hành tuyển thủ chỉ vào tô trầm ngư kinh ngạc mà chừng lớn đôi mắt tô trầm ngư phất tay cười tủm tỉm mà chào hỏi các ngươi hảo ngươi trẻ tuổi vẻ mặt mê mang đại khái không rõ đồng hành tuyển thủ vì cái gì kích động như vậy đồng hành tuyển thủ kia một kêu đem chung quanh ánh mắt đều hút lại đây thật là tô trầm ngư tô trầm ngư là ai ngươi liền tô trầm ngư cũng không biết nàng hiện tại thực hồng nha cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông rất lợi hại không quen biết đối bộ phận nhận thức tô trầm ngư tuyển thủ tới nói tô trầm ngư là thực hỏa danh nhân bất quá đại khái tô trầm ngư mi mắt con con bộ dáng bình dị gần gũi hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì minh tinh bộ dáng vì thế có chút tuyển thủ vây quanh lại đây tô trầm ngư ngươi cũng tới tham gia mộng tưởng a tô trầm ngư đúng vậy nha ngươi là ca hát vẫn là đạn đàn cổ tô trầm ngư vừa muốn lắc đầu có cái thanh âm xuyên qua tới Khẳng định là đạn đàn cổ lâu, bất quá ngươi chơi quốc nhạc lợi hại như vậy, lại chạy tới tham gia lưu hành âm nhạc tiết mục, cùng chúng ta tranh đạo sư, ẻm. Nhưng là quốc nhạc cùng lưu hành âm nhạc hoàn toàn không giống nhau, ta cảm thấy ngươi hẳn là tham gia cái loại này quốc nhạc tiết mục, lưu hành âm nhạc, không thích hợp ngươi. Lời này vừa nói ra, tức khắc tính một lát. Tô Trầm Ngư một cái danh nhân tới tham gia mộng tưởng, tương đương với cùng bọn họ tranh cùng một cơ hội. Này vốn dĩ chính là cấp ở âm nhạc thượng có mộng tưởng người chuẩn bị cơ hội, tô trầm ngư cắm một chân, tự nhiên có người bất mãn, chỉ là không nghĩ tới sẽ có người nói thẳng ra tới. Mọi người nhìn về phía nói chuyện nam sinh, hơn 20 tuổi, đầu trọc, có vẻ rất có phỉ khí. Bên cạnh hắn là một cái con bạc nữ sinh, áo da quần da, trong miệng hàm cây kẹo que, nàng đẩy hạ đầu trọc, thanh âm đà đà, ngươi làm gì nha, đó là tô trầm ngư. nhân ra là đại minh tinh ngươi như vậy sẽ đắc tội với người đại minh tinh nào có keo kiệt như vậy đầu chọc cười tủm tỉm mà nhìn tô trầm ngư đúng không đại minh tinh hơn nữa ta nói được không sai à hắn trên dưới đánh giá tô trầm ngư người chơi quốc nhạc thật sự không thích hợp lưu hành âm nhạc tô trầm ngư tham gia mộng tưởng vừa thấy chính là chơi phiếu tính chất tham gia nàng bản thân lại là doanh nhân phỏng chừng đã bị điều động nội bộ Loại tình huống này sẽ tạo thành thiếu một cái danh lạch, bọn họ này đó chân trinh có âm nhạc mọi người, dựa vào cái gì phải bị không có thực lực người đoạt danh lạch. Liên bởi vì nàng là danh nhân, bọn họ nên bị đoạt, liên bất mãn thanh âm đều không thể phát ra. Mọi người sắc mặt khác nhau. Sau đó bọn họ liền nhìn đến tô trầm ngư chậm gì gì mà đem tay cất vào trong túi, tiện đà có điểm ngượng ngùng mà mở miệng, các ngươi khả năng. Nàng nói còn chưa dứt lời. Đám người phía sau đột nhiên tao loạn lên, hình như là có người đánh nhau rồi, không ai để ý tới nàng, sôi nổi nhìn về phía sự phát khu vực. Đừng đánh đừng đánh, mau dừng tay, đợi chút tiết mục tổ người tới. Văn truy ngươi làm cái gì? Sám vai hỏa ái dễ gần hình tượng thất bại tô trầm ngư đang định rời đi, lô thai một dựng, văn truy. Nàng dừng lại, nhìn nhìn chung quanh, tham gia tiết mục tuyển thủ đại bộ phận là nam sinh, lớn lên đều cao. nàng tầm mắt bị bao quanh che lại hoàn toàn nhìn không tới phía trước cái kia cục lốc người trẻ tuổi còn ở nàng bên cạnh hắn là duy nhất không ở trạng hướng nội căn bản không quen biết tô trầm ngư cũng không lộng minh bạch vừa rồi đầu chọc bọn họ lời nói hắn thấy tô trầm ngư dối đầu không hiểu hỏi ngươi đang làm cái gì tô trầm ngư nhìn hắn một cái ta kêu hạng nhiên bọn họ kêu ngươi tô trầm ngư ngươi là kêu tô trầm ngư sao Tô Trầm Ngư từ hai cái đuổi trung gian nhìn đến một cái ghế, nàng đối hạng nhiên nói, ngươi có thể giúp ta đem cái kia ghế lấy lại đây sao? Ấn ơn! Hạng nhiên không nói hai lời từ trong đám người chen qua đi, sau đó đem ghế cho nàng lấy lại đây. Cảm ơn! Hạng nhiên vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tô Trầm Ngư chạm thượng ghế. Cao hơn mọi người một mảng lớn Tô Trầm Ngư nhìn đến sự phát khu vực hai trường quen thuộc gương mặt, văn truy cùng Tông Văn Tấn. Bọn họ cư nhiên ở chỗ này. Hai người đối diện chính là ba cái nam sinh, hai bên dương cung bạc kiếm, bị chung quanh người ngăn lại, có một cái lớn tuổi chút nam nhân trầm giọng nói, đều bình tĩnh một chút, đừng náo sự, lập tức tiết mục liền phải bắt đầu rồi, các ngươi tưởng bị tiết mục tổ đá ra danh sách sao. A văn truy chiều đối diện ba người dựng ngón giữa. Này thu hận kéo. Thông văn tấn chạy nhanh lôi kéo hắn. Đối diện người bị hắn một kích, cùng bị bậc lửa pháo đốt dường như. Liền phải xông tới, cũng may đám người cấp lực, ngăn cản. Tông Văn Tấn cường lôi kéo Văn Truy sau này lui. Ngươi kéo ta làm cái gì Văn Truy lạnh mặt, không nghe vừa rồi kia Tôn Tử nói như thế nào. Mẹ nó, nếu là ở huyết sắc, Lao Tử không đem hắn nha đánh hạ tới. Tông Văn Tấn dắt hắn, ngươi sau này xem. Văn Truy đang ở nổi nóng, không thèm để ý, Tông Văn Tấn bất đắc dĩ, đành phải nói, tô trầm ngư ở kia. Dứt lời. Văn Truy bá đem đầu chuyển qua đi. Hắn cùng đứng ở trên ghế hướng bên này xem Tô Trầm Ngư, ánh mắt ở giữa không chung đối tượng. Sắc thật là Tô Trầm Ngư. Văn Truy thân thể cứng đờ, Tông Văn Tấn gác một bên nói, có hay không cảm thấy nàng, càng ngày càng đẹp. Ngươi nói nàng có thể hay không lại đây tìm chúng ta. Tông Văn Tấn nhưng không có quên mới vừa nhận thức Tô Trầm Ngư lúc ấy, nàng một ngụm một cái ca ca gọi bọn hắn đâu. Văn Truy thanh âm hàm vụ băng. Ngươi sẽ không chính mình xem. Lại thấy tô trầm ngư nhìn bọn họ hai mắt, sau đó phảng phất không nhìn thấy bọn họ dường như, nhảy xuống ghế, cách đám người, nhìn không tới nàng bóng người. Văn truy mặt lộ trào phúng. Tông văn tấn thở dài. Trở lại phong nhỏ, đào đào phát hiện tô trầm ngư tâm tình tựa hồ thực hảo. Trầm ngư, phát sinh cái gì như vậy cao hứng? Tô trầm ngư cười tủm tịm, không có trả lời, hỏi, điền ca cùng mạc nhị đâu? Bọn họ đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Mạc Nhị phản hồi, trong tay nhiều một cái phao có cầu kỷ táo đỏ bình giữ ấm, cùng với một ít tinh mỹ điểm tâm, tự nhiên là cho Tô Trầm Ngư chuẩn bị. đau đao xấu hổ, nàng không thể không thừa nhận, ở chiếu cô Trầm Ngư chi tiết phương diện, Mạc Nhị thật sự không đến chọn. Nhân viên công tác thông chi tiết mục bắt đầu, Tô Trầm Ngư ngồi ở trên sofa, bình giữ ấm cùng tinh mỹ điểm tâm phong trước người tiểu trên bàn trà mặt, có vẻ có điểm chói mắt. nhân viên công tác một bên cấp tô trầm ngư mang hai nghe một bên nhìn vài mắt muốn nói lại thôi không thể phóng trên bàn tô trầm ngư chú ý tới nghĩ nghĩ nàng đem bình giữ ấm cùng điểm tâm phóng tới bên chân sẽ không bị màn ảnh nạp vào địa phương công tác người không lời gì để nói lấy ra một kiện màu đen tây trang áo khoác ý bảo tô trầm ngư mặc vào phối hợp mặc phát cuốn thành nhu thuận đại cuộn sóng cả người tức khắc thành thục không ít lộ ra vài phần lanh diễm mỹ Trong phòng TV thật khi truyền phát tin trên đài hình ảnh, người chủ trì lên đài, giám khảo vào chỗ. Rất nhiều không có biện pháp tới hiện trường tiết mục phân sớm ở TV trước hoặc là Internet phát sóng trực tiếp ngôi cao chờ phát sóng trực tiếp bắt đầu. Đương màn ảnh xuất hiện ba vị đại lao giám khảo, thính phòng truyền đến từng trận thét trói thai, làn đạn nhưng thật ra các loại phu tảo. Tỷ như năm trước mộng tưởng âm nhạc tiết, giám khảo Trương Thuật Hải cùng Lưu Côn Ninh vì một cái tuyển thủ thiếu chút nữa rôi lên. Hai người chế tạo không ít bạo điểm, lại tỉ như la duyệt lời bình một vị nữ ca sĩ, đem đối phương bỡn cợt không hề là chỗ, nôn ngự thập phần sắc bén, còn nói nhân gia chỉnh dung, đem hảo hảo cô nương mắng khóc, vong hữu phi thường nghĩa khí đem la duyệt mắng lên hot xệ ớp, kết quả đảo mắt phơi ra vị kia làm người đồng tình nữ tuyển thủ, kỳ thật là thế thân. Nguyên bản nữ tuyển thủ tới tham gia mộng tưởng âm nhạc tiết. Không biết hôm nay có thể hay không có một con hắc mã sông ra tới. ta còn nhớ rõ năm kia bị giám khảo toàn bộ soát đi xuống dư tâm xa hiện tại đã thành đứng đầu ca sĩ ba vị giám khảo chỉ thích trương thuật hải cảm giác liền hắn nhất nghiêm túc mỗi lần lời bình cũng thực đúng chỗ đúng đúng đúng la duyệt quá giả năm trước nàng thu được trong đội ngũ toàn bộ là nam sinh vẫn là soái ca nhân ra có cái kia tư bản mỗi lần nghe lưu côn ninh thao thao bất tuyệt liền thiền đệ nhất vị tuyển thủ lên sân khấu khiến cho toàn trường ánh mắt Hắn sướng đầu thực chữ tình ca, nhưng mà có lẽ bởi vì đây là phát sóng trực tiếp, lại có lẽ hắn là cái thứ nhất lên sân khấu, khẩn trương đến sai tử. Tuyển thủ đợi lên sân khấu khu, đại sảnh phía trước có một cái thật lớn màn hình, tuyển thủ có thể từ cái này màn hình nhìn đến sân khấu, mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Trương chiếu sáng minh sướng rất khá, quá khẩn trương. Đáng tiếc, tuy rằng sai tử, nhưng chỉnh thể cũng cũng không tệ lắm. không biết đạo sư có thể hay không tuyển hắn. Đầu chọc cùng hắn bạn gái nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hâm mộ tô trầm ngư, nhân gia là đại minh tinh, cùng chúng ta không giống nhau, khẳng định có đơn độc phòng. Đầu chọc ôm nàng nói, chờ chúng ta đỏ, giống nhau như vậy phong cảnh, tô trầm ngư tính cái gì, lao tử sẽ làm ngươi trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Màn hình, nhất hào tuyển thủ trương chiếu kết thúc, ba vị giám khảo nhất nhất lợi bình, chỉ ra hắn ưu khuyết điểm. Không có một cái điểm đèn xanh. Tuyển thủ vành mắt đỏ, cường tự nhìn xuống. Làn đạn. Ai, đáng tiếc, cái này nam sinh lớn lên còn rất xoái. Cảm giác trương thuật hải nói đúng, thượng sân khấu phải quên mất khẩn trương, không thể làm khẩn trương hủy hoại chính mình trạng thái. Cái này tiểu ca ca sướng đến khá tốt. Đúng lúc này, người chủ trì đột nhiên nói, không biết chúng ta lần này đặt mời giám khảo, đối đệ nhất vị tuyển thủ biểu hiện có như thế nào cái nhìn đâu. Cho mời chúng ta đặt mời giám khảo, thỉnh xem màn hình lớn. Hình ảnh vừa chuyển, ngũ quan tinh xảo, tươi cười điểm mỹ nữ hài xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Lan đạn cương một chút, nháy mắt điên rồi. Đây là Tô Trầm Ngư. Đặt mời giám khảo là Tô Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư đương giám khảo. Ta ma ơi! Tô Trầm Ngư cư nhiên là giám khảo. Ta không phải là hoa mắt đi, Tô Trầm Ngư sao có thể là giám khảo? Ngoa tào Tuyển thủ đợi lên sân khấu khu, sở hữu tuyển thủ trận mắt há hốc mồm mà nhìn trên màn hình nữ Hải nội tâm phát ra linh hồn chất vấn. Mẹ nó tô trầm ngư không phải tuyển thủ, là, là giám khảo. Đầu chọc cùng bạn gái đối diện. Một lát sau, đầu chọc thảo một tiếng. Bạn gái sắc mặt trở nên thập phần khó coi, nàng nhỏ giọng nói. Tô trầm ngư đợi chút có thể hay không cố ý trả thù chúng ta. Nàng dám. Đầu chọc cắn răng. Tông Văn Tấn nhìn chằm chằm màn hình, một hồi lâu mới đối bên cạnh Văn Truy nói, ngươi nói, nàng làm bộ không quen biết chúng ta, có phải hay không vì tị hiểm. Văn Truy mặt vô biểu tình, cả người cháo tầng băng dường như. Bên hai là tô trầm ngư kia đặc có mềm mại thanh âm. Ta đối hiện đại lưu hành âm nhạc không quá quen thuộc. Ngươi cũng biết, liền ngươi này trình độ còn đảm đương giám khảo. Không sợ do lớn loại eo. Trà xanh ba bước, canh hai. 053. Tô Trầm Ngư hoàn toàn không biết chính mình nháy mắt kéo sóng thù hận, đương nhiên, biết nàng cũng không ngại. Nàng nơi vị trí này, nếu đổi một cái âm nhạc đại lão, tự nhiên sẽ không có người ta nói cái gì, nhưng ngồi chính là nàng, một cái ở âm nhạc thượng không có bất luận cái gì tạo nghệ người, vô luận là tuyển thủ vẫn là người xem, đều sẽ không chịu phủ. Nhưng đối các fan tới nói, đó là siêu cấp hương phấn sự nhà. Nhà mình idol cư nhiên trở thành ngộng tưởng âm nhạc tiết đặc mời giám khảo, chứng minh cái gì? Chứng minh tiết mục tổ tán thành nàng nha. Bằng không làm gì mời nàng. Tự xưng vì tô nhất đao các fan nhanh chóng ùa vào phát sóng trực tiếp đài, cấp idol cố lên cổ vũ. Ai nói chúng ta Trầm Ngư sẽ không âm nhạc? Quốc nhạc không phải cũng là âm nhạc. Trầm Ngư chỉ là đặc mời giám khảo, trên tay nàng lại không có thông qua phủ quyết phiếu, nói cách khác nàng. nàng chẳng qua ngồi ở chỗ kia để đề ý kiến quan trọng nhất vẫn là kia ba vị giám khảo không sai trầm ngư chẳng qua là linh vật mà thôi đừng toát lạp còn không phải là thấy trầm ngư gần nhất hòa sao đại gia điệu thấp một chút chúng ta an tĩnh mà xem trầm ngư lại bình vì cái gì ta cảm thấy hảo sảng mấy tháng trước tô trầm ngư còn bởi vì cố cha nam toàn vong vong bạo hiện tại nàng ngược gió phiên bản thực dốc lòng nha thừa nhận người khác ưu tú rất khó sao cùng các vong hữu cách màn hình đánh nhau rồi. Màn hình Tô Trầm Ngư đầu tiên là đúng trọng tâm mà khẳng định nhất hào tuyển thủ Trương Chiếu ca hát, liền có người chào nàng căn bản cái gì cũng đều không hiểu, bất quá là nhặt ba vị giám khảo lời nói tổng hợp mà thôi. Tiếp theo câu, Tô Trầm Ngư chuyện xoay, bất quá ta tưởng Trương Chiếu đều không phải là là đơn thuần khẩn Trương đã quên tử, hẳn là hắn thai nghe xảy ra vấn đề, nhưng đây là phát sóng trực tiếp, hắn ở thi đấu, không chấp nhận được chút nào làm lỗi. hắn chỉ có thể tiếp tục hai nghe trục chặt làm hắn khẩn trương lên tiện đà đã quên tử có người xem nói chuyện với nhau nàng cùng trương chiếu cái gì quan hệ cứ nhiên như vậy giúp trương lẽ ra lời nói nàng nói hai nghe có vấn đề liền có vấn đề trận mắt nói dối có vẻ chính mình chuyên nghiệp sao hảo khôi hài nga ta hoài nghi ta cùng nàng xem không phải cùng cá nhân lúc này màn ảnh quét về phía trương chiếu lại thấy hắn mở to hai mắt Thân thể run nhẹ nhẹ, lại là một bộ kích động không thôi thần thái. người chủ trì lập tức hỏi, trương chiếu, ngươi hai nghe thật sự có vấn đề. trương chiếu thật mạnh gật đầu, thanh âm đều nói lắp, trung, trung gian thời điểm, hai nghe cái gì thanh âm đều không có. Ta một chút đầu hốc liền chỗ trống. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không nói? trương chiếu hồng hốc mắt âm dung nói, ta sợ nói. Sẽ cho rằng ta ở tìm lấy cớ. Phát sóng trực tiếp lại. Quá giả. Vừa thấy chính là diễn. Đây là phát sóng trực tiếp, hẳn là không phải diễn đi. Ta nhớ lại tới, giống như trên đường cái này tiểu ca ca xác thật có rất nhiều lần sờ soạng thai nghe. nay lại không phải chuyên nghiệp diễn viên, ngươi xem hắn phản ứng, giống diễn sao. Tô Trầm Ngư xem đến rất nhỏ nha. Đáng tiếc tuy rằng có nguyên nhân, nhưng trương chiếu không quá chính là không quá. Màn ảnh lại lần nữa thiết đến Tô Trầm Ngư, mọi người liền nhìn đến nàng dơ lên trắng non tiểu nắm tay. Trương Chiếu, cố lên Nga, tuy rằng lần này không quá, nhưng ngươi tương lai đáng mong chờ. Nếu nói vừa rồi Trương Chiếu bị đạo sư toàn phiếu phủ định, mau khóc, hiện tại hắn hiển nhiên đã khôi phục lại, hắn thật mạnh gật đầu, không lưng trí tạng, xuống sân khấu, số 2 tuyển thủ lên sân khấu. Trở lại hậu trường Trương Chiếu thật cẩn thận mà do hỏi nhân viên công tác, ta có thể đi tìm tô trầm ngư sao? Hiện tại không được. Nhân viên công tác. Trương Chiếu gật gật đầu. không có vội vã rời đi, mà là tìm một chỗ chờ đợi. Khán giả phát hiện, Tô Trầm Ngư đều không phải là mỗi chàng tuyển thủ đều lợi bình, thường thường ở người xem ho đã quên nàng này hào người thời điểm, người chủ trì thình lình, cù nàng một chút, mà nàng lợi bình, không công không tội, dám khảo nói tốt, nàng liền nói hảo, dám khảo nói không tốt, nàng vẫn là nói tốt, tóm lại không đắc tội người. Nhưng thần kỳ chính là... Nàng thường thường có thể phát hiện người xem cùng với kia ba vị giám khảo đều phát hiện không đến điểm. Tỷ Như, một vị đàn dương cầm tuyển thủ thành công bị Trương Thuật Hải tuyển nhập chính mình kia một đội, giám khảo nhất trí nói tốt, người chủ trì cù nàng lời bình, đại gia liền nhìn đến cái kia vẫn luôn cười đến giống cái tiểu thiên sứ giống nhau nữ hải, lại vững vàng mi nói, "Ngươi dương cầm đạn đến đặc biệt đồng, nhưng là, ngươi không nên tiếp tục đạn đi xuống." Giờ phút này vừa ra, mãn tràng toàn kinh. quan khán phát sóng trực tiếp người xem bốn di đã bình thản xuống dưới, thậm chí còn có người phấn thượng Tô Trầm Ngư, lúc này nghe nàng như vậy rong rạc làm một vị dương cầm cao thủ không cần lại tiếp tục đạn, tương đương với làm nhân ra vứt bỏ mộng tưởng, kích khởi đang giận. Tô Trầm Ngư nàng cho rằng nàng chính mình là ai? ỷ vào chính mình mới vừa hồng một chút liền dám làm yêu. Lại tới tới lại tới nữa, nữ nhân này lại muốn lấy độc đáo phương thức đoạt người trong mắt. Dung loại này chửi bới người khác phương thức đoạt trong mắt, sớm hay muộn lật xe. Tiết mục tổ vì cái gì muốn thỉnh nàng đảm đương. Nàng có bệnh a? Nàng có phải hay không có bệnh, thiệt tình lời nói, có bệnh liền mau đi trị, đừng loạn cắn người. Vị này dương cầm tuyển thủ lại là ngần ra, không có lộ ra chút nào không vui. Hắn có chút chua xót nói, đứng ở cái này sân khấu trước một ngày, ta chủ trị bác sĩ, cùng ngươi nói đồng dạng lời nói. Người xem. cái. Tình huống như thế nào? Màn ảnh lại đúng lúc mang quá ba vị giám khảo, bọn họ thoạt nhìn cũng là vẻ mặt mờ mịt tuyệt đối không phải trang. Chỉ thấy Dương cầm tuyển thủ chậm di di mà cởi ra rất dài bao tay, mọi người tất cả đều kinh sợ hai tay của hắn cư nhiên tràn đầy vết sẹo. Tuyển thủ đợi lên sân khấu khu ổ lên một mảnh. Nay đó tuyển thủ đại bộ phận đều cho nhau có nhất định hiểu biết, cùng Dương cầm tuyển thủ đi được gần, cũng không biết hắn tay cư nhiên có thương tích. Người chủ trì không chàng. Lập tức dò hỏi, đây là... Dương cầm tuyển thủ giản lược nói, hai nạn xe cộ lưu lại, bác sĩ ý tứ là, nếu ta tiếp tục đạn đi xuống, thật vất vả khôi phục linh hoạt độ, sẽ... Hắn mặt sau không có nói xong, nhưng tất cả mọi người hiểu hắn ý tứ. Ta vì có thể tham gia cái này tiết mục, kiên trì phục hiện, cũng may cuối cùng thành tích không tính mất mặt. Hắn cho rằng chính mình tàng đến đủ hảo, cái này trong tiết mục người, tuyệt không sẽ có người phát hiện hắn tay bị thương. Kết quả lại bị Tô Trầm Ngư nói toạc ra. Dương cầm tuyển thủ nghĩ trăm lần cũng không ra, nhịn không được hỏi Tô Trầm Ngư, ngài là ở ta vừa rồi đàn tấu trong quá trình nghe ra tới. Chỉ có chính hắn biết, đạn đến phần sau đoạn khi, đôi tay đã đau thật sự, nhưng hắn cắn kiên trì, tự nhận nghe không hiểu. Sự thật chứng minh xác thật như thế, ba vị giám khảo cũng chưa nghe ra tới. liền tính nghe ra trong đó rất nhỏ khác biệt, cũng sẽ không liên tưởng hắn tay xảy ra vấn đề đi. Chỉ biết tưởng ra điểm cái gì đào ngũ sai, tô trầm ngư lại là như thế nào khẳng định đâu. Tô trầm ngư cười cười, đương nhiên sẽ không nói đây là loa nhìn ra tới, phỏng trừng loa thu thập thét chói hai giá trị cũng là nhàm chán. Ngài coi như ta là đoán đi. Tô trầm ngư nói, ta biết đối với ngươi mà nói, dương cầm là ngươi mộng đạn không được dương cầm, thật giống như nhân sinh không có ý nghĩa. Nhưng là, chúng ta từ nhỏ đến lớn, có được quá rất nhiều mộng tưởng. không có quy định nói một người cần thiết chỉ có một mộng tưởng ngươi hôm nay đứng ở cái này sân khấu thượng đạt được mọi người tán thành đối với ngươi mà nói cái này mộng tưởng đã đạt thành vì ngươi tay kế tiếp ngươi có thể đổi một cái không cần sử dụng đôi tay mộng tưởng tỉ như ngươi thanh âm rất thêm hai ca Kh hát cũng khẳng định sẽ dễ nghe đi dương cầm tuyển thủ xuống đài tân tuyển thủ lên đài người xem còn có chút không phục hồi tinh thần lại tổng cảm thấy tô trầm ngư nói Nghe tới, giống như có điểm đạo lý. Ta muốn biết, nàng là thấy thế nào ra 38 hảo tuyển thủ bị thương. Nàng đôi mắt sao lợi hại như vậy đâu. Không biết vì cái gì, ta bắt đầu chờ mong tô trầm ngư lợi bình. Một, một, thật hương khả năng đến chế, nhưng lĩnh viễn sẽ không vắng họ. 38 hảo dương cầm tuyển thủ yên lặng trở lại hậu trường, cùng một hảo trương chiếu chạm mặt, hai người liếc nhau, nháy mắt xác định đối phương ý tưởng. Vì thế cùng nhau gác chỗ đó ngồi sùm nấm, chờ đợi tiết mục kết thúc, tìm Tô Trầm Ngư. Đến phiên đầu chọc cùng hắn bạn gái. Nếu là Tô Trầm Ngư dám nói chúng ta không tốt, liền đem vừa rồi hậu trưởng phát sinh sự nói ra đi, làm người xem cho rằng nàng ở trả thù chúng ta, cho chúng ta làm khó dễ. Bạn gái nhỏ giọng nói. Đầu chọc gật đầu, hảo. Chờ hai người biểu diễn xong không hề mị cảm chân nhân bản dã thú cùng mỹ nữ, ba vị giám khảo biểu tình quỷ dị. Toàn bộ cho đèn đỏ, người chủ trì lại cụ tô trầm ngư. Tô trầm ngư phi thường thân thiết mà cấp ra bốn chữ, không ngừng cố gắng. Ta không phục, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Đầu chọc đem ba vị giám khảo đèn đỏ tính ở tô trầm ngư trên đầu. Tô trầm ngư. Ách, kia tiếp tục cố lên. Phúc. Hiện trường người xem lớn tiếng cười rộ lên. Đầu chọc mặt càng thêm không nhịn được, hắn bạn gái dơ lên thanh âm. Chúng ta ở hậu đài là không cẩn thận đắc tội ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải như vậy trào phúng chúng ta. người xem. Từ từ, có dưa. Phát sóng trực tiếp đài một mảnh vô ngữ. Tuy rằng đối tô trầm ngư vô cảm, có một nói một, vừa rồi tô trầm ngư nơi nào trào phúng. Đây là diễn nào vừa ra. Lời này ý tứ là đang nói tô trầm ngư trả thù bọn họ. Nhưng tô trầm ngư liền nói cái không ngừng cố gắng tiếp tục cố lên A. Bọn họ vừa mới sướng đến cái gì ngoạn ý nhi, không thấy được ba vị giám khảo nghe thời điểm mặt đều đen sao, liền bọn họ loại này, chẳng lẽ còn nghĩ tới. Đối mặt nữ sinh chất vấn, tô trầm ngư thuyên bảng huy khăn thường thật cẩn thận mà nói, nếu là thật sự trào phúng, ta sẽ nói như vậy tự phụ người, thường thường bản thân cụ bị tự phụ tư bản, nhưng tự đại người. Đại khái uổng có một trương đại mặt, hai người các người, mặt thật sự rất đại, rất xứng đôi Nga. Khán giả phản ứng lại đây khi, cười đã chết đều. Ha ha ha ha ha, tô trầm ngư kêu biểu tình, rất giống một con tiểu nãi miêu, nhưng mà lời nói, hảo độc à. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được vẻ mặt tiểu tâm mà nói ra như vậy độc nói. Thỉnh tham dự nàng một đao chém đứt cổ gà động thái độ. Các ngươi đã quên sao? Nàng chính là sát gà sát cá chơi phi tiêu bắt được rắn độc hảo thủ chung. Ta đi. Ta nhớ tới nàng một dao phay dọa lui hai điều đại hoàng cầu sự. Đầu chọc cùng hắn bạn gái ở người xem tiếng cười, vẻ mặt tâm trầm ngầm đài. Lao tử chỗ nào mặt lớn. A vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng cười lạnh, mặt đại không tự biết, ngu xuẩn. Ngươi mẹ nó nói ai? Đầu chọc giận dữ. Văn truy nhàn nhạt nói, ai nói tiếp ai chính là? Ngươi. Đầu chọc huy quyền đi lên, nhân viên công tác chạy nhanh ngăn lại. phía trước thông báo văn truy lên sân khấu hắn liền cái ánh mắt cũng chưa cấp đầu trọc, lập tức đi hướng thông đạo văn truy vừa ra tràng ánh đèn dừng ở trên người hắn người xem tiếng hô lần đầu tiên như vậy vang dội cái này tuyển thủ hảo soái a a a a là hôm nay soái nhất tiểu ca ca đi cái kia ánh mắt mẹ ra ta bị tô tới rồi phát sóng trực tiếp lại này nhan giá trị hoàn toàn có thể tiến giới giải trí đi văn truy tên cũng dễ nghe. Hào soái Ta giữ cảm vị này ca sẽ hỏa. Liên tính hắn hôm nay bất quá, hướng này nhan giá trị, khẳng định đỏ. Xoái nồi nồi hướng A. Trong căn phòng nhỏ, phùng trà sữa uống tô trầm ngư nhìn màn hình, ánh mắt tinh tinh lượng, mặc nhị đột nhiên hỏi, trầm ngư, ngươi nhận thức hắn. Tô trầm ngư nhìn hắn một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo, cái này tiểu ca ca, rất tuấn tú rất có cá tính A. Gần nhất nàng đội Có đoạn thời gian không có đi quán ba huyết sắc, hệ chặt thượng cũng không như thế nào tìm văn truy bọn họ, tuy rằng kinh văn truy cùng Tông Văn Tấn tới tham gia mộng tưởng âm nhạc tiết, nếu bọn họ ở chỗ này, nàng lại là đặc mời giám khảo, làm bộ không quen biết bọn họ, ngược lại càng tốt. Miễn cho vạn nhất bọn họ thăng cấp, nói bọn họ đi cửa sau. Trong căn phòng nhỏ còn có tiết mục tổ nhân viên công tác, nghe vậy nhịn không được nghĩ thầm này đã là người lần thứ n nở khen nam tuyển thủ lớn lên xoái. Lúc trước có mấy cái lớn lên không tồi nam tuyển thủ, đều được đến Tô Trầm ngữ hảo xoáy lợi bình. Văn Truy Nguyên bản là tích từ dàn nhạc chủ sướng, hắn tiếng ca không thể bắt bẻ, dưới đài người xem tiếng hoan hô cực cao, lớn lên xoái sướng đến lại hảo, người xem phản ứng tự nhiên mãnh liệt. Ba vị giám khảo không được gật đầu, chờ đến kết thúc, bọn họ cấp ra rất cao bình luận, liền ở tất cả mọi người cho rằng Văn Truy gặp qua thời điểm, ba vị giám khảo cư nhiên toàn bộ cho đèn đỏ. Cái gì? toàn phiếu đèn đỏ. Sao có thể? Văn truy không quá. Hắn sướng đến tốt như vậy, cư nhiên không quá. Lưu cô Ninh Trương Thuật Hải là duyệt là ngốc bước sao, sướng đến tốt như vậy đều bất quá, lúc trước kia mấy cái giống nhau đều qua. Có tấm màn đen, khẳng định có tấm màn đen. Văn truy sắc thật sướng rất khá. a. Người chủ trì cũng là sướng sốt, hắn nhìn mắt Nam Hải, người sau đối mặt toàn phiếu phủ định, sắc mặt không thay đổi mảy may. Chỉ là lại tựa hồ có thể cảm giác được, hắn ở nỗ lực gáp lực cái gì? Ba vị giám khảo, tình huống như thế nào? Người chủ trì nghe được thai nghe truyền đến đạo diễn thanh âm không cần phải xem vào. Ba vị giám khảo từng người nói ra lý do, đại khái ý tứ là văn truy sướng đến là thực hảo, nhưng theo chân bọn họ trong đội người có trùng hợp, ngược lại không thích hợp kéo vào tới. Lại nói văn truy ca hát khi toát ra cảm bạo, thực diễn, đều không phải là chân thật cảm thụ. Tóm lại chính là, phía trước khen qua đi, hiện tại bởi vì điểm đèn đỏ, bắt đầu nói hắn khuyết điểm, điều này cũng đúng thường thấy tình huống, dù sao dám khảo sao, như thế nào đem nói xong đồng đô la Mỹ trở về, là bọn họ bản lĩnh. Người chủ trì thai nghe lại truyền đến thanh âm không cần cụ tô trầm ngư. Do dự hạ, ma xui quỷ khiến mà, người chủ trì cụ tô trầm ngư. Cụ xong mới nhớ tới đạo diễn nói không cần cụ, sau khi kết thúc phòng trường phải bị lãnh đạo tìm. Lúc này, mặc danh, khán giả cũng ở chờ mong tô trầm ngư sẽ nói cái gì lúc trước nàng đôi mắt như vậy lợi hại mà nhìn ra hai vị tuyển thủ ngoại tại nhân tố, tia nàng không có khả năng nhìn không ra ba vị dám khảo lời nói không thích hợp đi. Văn truy nếu là sướng đến không hảo cũng liền thôi. Nhưng hắn sướng đến hảo A. Người xem đôi mắt là sáng ngời, lỗ thai cũng không làm lỗi. Văn truy khắc chế chính mình không có quăng ngã mịt rổ phổn ly chàng, y hắn dị vãng tính tình. Hắn hoàn toàn làm được ra loại chuyện này, nhưng có cổ kỳ dị lực lượng, làm hắn đứng ở tại chỗ bất động, đen nhánh hai tròng mắt thiên lặng nhìn phía màn hình lớn. Màn hình, tô trầm ngư điểm Mỹ bộ dáng xuất hiện, người xem phát hiện, mỗi lần màn ảnh chuyển tới nàng thời điểm, nàng đều là cười, làm người nhịn không được đi theo cùng nhau cười. Chẳng sợ lúc trước chỉ ra dương cầm tuyển thủ tay thương, trên mặt nàng cũng mang theo nhàn nhạt chấn an dường như tươi cười. Làm người hảo cảm đốn sinh không quan tâm nàng có phải hay không trang, tóm lại thực kéo hảo cảm là được. Bất quá hiện tại, tô trầm ngư trên mặt tươi cười biến mất. Nàng nhìn màn hình một thân áo đen quần đen, kiệt ngạo không hấn nam sinh, nghiêng nghiêng đầu, ta lời bình không quan trọng, vô pháp vãn hồi kết quả, ba vị giám khảo lão sư đã sáng đèn đỏ. Người xem. Dựa, quả nhiên là giúp đỡ giám khảo nói chuyện. Bất quá nàng đống nhiên lại cười rộ lên. Tổng cảm thấy ba vị giám khảo lão sư có phải hay không ấn sai đèn đi, ấn đèn xanh không cẩn thận ấn đến đèn đỏ. Màn ảnh đảo qua ba vị giám khảo, bọn họ sắc mặt có điểm xuất sắc. Cảnh điên không ngừng chiều tô trầm ngư đưa mắt ra hiệu, làm nàng đừng nói bậy. Khán giả khẳng định thật đáng tiếc, ta cũng thật đáng tiếc, ta nơi này không có đèn, không có biện pháp cấp văn truy tiểu ca ca đốt đèn đâu. Nàng con con mắt nói, ba cái đèn mà thôi, lại không đại biểu cái gì. Văn truy tiểu ca ca, ngươi nếu là nguyện ý, dưới đài người xem thực nguyện ý vì ngươi lượng đèn A. Quả nhiên, khán giả mạnh mẽ huy gậy Huỳnh quang, hô to văn truy tên. Văn truy bỗng nhiên liền không nghĩ quăng ngã mịt rổ phổn, hắn đối với ba vị giám khảo gật gật đầu, xoay người xuống đài. Tô Trầm Ngư thực chính nghĩa A, ba vị giám khảo phủ định văn truy, khẳng định là nội tình. Tô Trầm Ngư làm đặc mời giám khảo, như vậy công nhiên rất văn truy, khẳng định sẽ đắc tội tiết mục tổ đi. Vì cái gì ta cảm thấy đây là tiết mục tổ cố ý? Sao có thể là cố ý? Đột nhiên cảm thấy Tô Trầm Ngư có điểm xoáy làm sao đây? Rõ ràng Tô Trầm Ngư chưa nói cái gì, nhưng liền cảm thấy nàng nhìn hào thuận mắt. Cũng không biết hậu trường ai đang làm sự, văn truy xuống đài lúc sau, tân một vị tuyển thủ lên đài. Kết quả màn hình lớn đột nhiên xuất hiện Tô Trầm Ngư màn ảnh, thực hiện nhiên Tô Trầm Ngư cũng không biết màn ảnh chuyển hướng về phía đại chúng. Rõ ràng mỗi lần xuất hiện ở hình ảnh thời điểm, nàng đều quy quy củ củ ngồi, lúc này nàng ngồi xếp bằng ngồi ở sofa, một trợ lý bộ dáng người đưa lưng về phía màn ảnh ngồi xổm, ở lột quả bưởi. Kia tư thái, thưởng thụ nha. Không phải nói không thể rất văn truy sao. Nàng một bên tiếp nhận lột tốt quả bưởi nhét vào trong miệng, một bên nói, ta là đệ tử tốt, không thể trợn mắt nói dối lạc, muốn thành thật, Lại nói, văn truy tiểu ca ca đều mau khóc. Ta không thể nhìn có thực lực người liền như vậy không thể hiểu được bị phạt. Nàng vẻ mặt đau lòng mà nói. Người xem vừa nghe, thần xác chấn động tô trầm ngư hình tượng ở bọn họ trong lòng, tức khắc cao lớn tượng lên. Nguyên lai like tô trầm ngư tàm quan như vậy chính. Phân phấn. phấn. Thông văn tấn nhìn trầm chằm văn truy, người khóc. Văn truy sắc mặt xanh mét, khóc người muội. Trà xanh tư bước, canh 1. 054. Này đã xem như phát sóng trực tiếp sự cố. Trong nháy mắt, về tiết mục tổ có nội tình, ba vị giám khảo tính cả tô trầm ngư cùng nhau nhảy lên hot xe ấp. Tô trầm ngư này đoạn đối thoại, chính là trực tiếp vạch trần tiết mục tổ cố ý soát rất chân trinh, có thực lực tuyển thủ văn truy. Hơn nữa văn truy ngoại hình xuất chúng, thực mau bị rất nhiều người chú ý tới, cũng nhớ kỹ văn truy tên này. Ngay sau đó một cái tô trầm ngư bảo hộ tuyển thủ mục từ đơn độc chen vào hot xe ấp bảng, đối người qua đường tới nói. Nhìn đến Hot Se Up phản ứng đầu tiên như thế nào lại là Tô Trầm Ngư? Đãi điểm tiến Hot Up, xem song marketing chuyển phát các loại tin tức, Tô Trầm Ngư này sóng hành vi, hút không ít phấn. Càng có rất nhiều đang mắng tiết mục tổ lòng dạ hiểm độc. Không thể phủ nhận, mộng tưởng âm nhạc tiết nhiệt độ bá một chút liền trướng đi lên, đối mặt vong hưu thảo phạt, tiết mục tổ biểu hiện đến thành thạo. Rốt cuộc tiết mục mỗi năm bá ra, đều sẽ có một cái bạo điểm, có tranh luận mới có chú ý. Bởi vậy, có không ít người đang chờ xoay ngược lại. Xoay ngược lại tới đặc biệt mau. Ở tiết mục sau khi kết thúc, đầu tiên là ba vị giám khảo theo thứ tự phát hủy bố bởi vì bọn họ ba người bị vong hữu công kích vì tiền, cố ý soát rất văn truy, rõ ràng đều là đại lao cấp bậc nhân vật, còn như vậy không có nguyên tắc. Ba người phát huy bù, trung tâm ý tứ là, đều là kịch bản. Tiết mục tổ muốn tiết mục hiệu quả, chính là như vậy. Ngay sau đó tiết mục tổ phía chính phủ với bù, nhanh chóng làm ra hướng văn truy xin lỗi hành động, cũng không cụ thể thuyết minh nguyên nhân, chỉ nói là nhân viên công tác thao tác sai lầm dẫn tới văn truy lạc tuyển. Vong hữu đều ngốc, tiết mục tổ cố ý thao tác như vậy một phen, vì chính là cái gì? Chính là làm vong hữu chú ý, mắng một hồi. Nếu thật là kịch bản nói, cũng thật là hao tổn tâm huyết. nhưng càng nhiều người cho rằng nói kịch bản tiết mục hiệu quả chẳng qua cho chính mình mang lên một tầng nội khố mà thôi. Chân thật nguyên nhân là Tô Trầm Ngư kêu đoạn cùng kỷ kinh người đối thoại, vạch trần tiết mục tổ tấm màn đen, mà các vong hữu cũng thực cấp lực, đem sự tình náo đại. Tiết mục tổ không thể không dùng loại này tự hắc phương thức viên trở về. Mặc kệ như thế nào, Tô Trầm Ngư lúc này đây lại phát hỏa một phen. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu công kích nàng không xứng ngồi ở đặc mời giám khảo vị trí. Đến bây giờ bị vong hữu mạnh mẽ tán dương, cho rằng nàng rất có lá gan, dám nói nói thật, vì chính nghĩa xuất đầu, cũng coi như hai cực xoay ngược lại. Đối Tô Trầm Ngư hát truyền phấn, tam quan thực chính, đỉnh nàng. Ta phát hiện Tô Trầm Ngư mỗi lần lên hot xệ ập đều là làm người khiếp sợ biểu hiện. Không biết vì cái gì, cư nhiên cảm thấy Tô Trầm Ngư cùng cái kia văn truy rất xứng đôi, thuận tiện nói một câu, Tô Trầm Ngư thật sự mỹ, văn truy thật sự xoay a. Ha ha ha ha, Tô Trầm Ngư nói chuyện thời điểm, kia ba cái dám khảo sắc mặt hảo xuất sắc, cười đã chết. La Duyệt, nàng đang nói cái gì? Nàng muốn làm cái gì? Nàng điên rồi. Tô Trầm Ngư chờ tiết mục tổ tìm nàng đâu, kết quả không có, hoàn toàn không tìm nàng. Giám chế trung tổng cũng không tìm nàng, gió hêm sóng lặng đến giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Sau đó vài vị tuyển thủ lại đây tìm nàng, trừ bỏ một hảo cùng 38 hảo tuyển thủ. Còn có vài vị Tô Trầm Ngư lời bình quá, Văn Truy cùng Tông Văn Tấn cũng tới, ở mặt khác tuyển thủ cùng Tô Trầm Ngư nói chuyện, trong lời nói để lộ ra cảm tạ ý tư khi, Văn Truy cùng Tông Văn Tấn vẫn luôn không hề răng, bất quá Tông Văn Tấn có đối Tô Trầm Ngư là mặt quỷ. Ở hắn nơi này, Tô Trầm Ngư hành vi tương đương nàng không tiếc đắc tội tiết mục tổ, cũng muốn giúp Văn Truy. Đây lại như thế nào một phần cảm tình a Lúc trước còn hiểu lầm Tô Trầm Ngư phát hỏa liền khinh thường để ý đến bọn họ. Chờ bọn họ rời đi thời điểm, Tông Văn Tấn đối với Tô Trầm Ngư làm cái khẩu hình xem lại trạng, Nếu tiết mục tổ không tới tìm nàng, Tô Trầm Ngư phản hồi khách sạn, trên đường, Cảnh Điền vô cùng đau đớn mà giáo dục nàng. Về sau không cần lại làm được tội kim chủ ba bà sự. Tô Trầm Ngư chấp chớp mắt, ngoan ngoan nói, tốt nga. Vừa thấy nàng như vậy, Cảnh Điền tâm liền nghẹn muốn chết. Ngươi lừa quỷ đâu? Không có quá nhiều thời gian giáo dục Tô Trầm Ngư, cảnh điền không ngừng gọi điện thoại, hắn cấp nha, sợ Tiết Mục tổ trả đũa, kết quả Tiết Mục tổ làm ra đáp lại ngoài dự đoán, không có chút nào trách tội Tô Trầm Ngư ý tứ. Kỳ quái, chuyện này liền xong rồi. Đơn giản như vậy. Nói chuyện điện thoại xong cảnh điền lâm vào trầm tư. Qua một lát, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Trầm Ngư, cô nãi nãi, ngươi thành thật nói cho ta Ngươi sau lưng có phải hay không có người? Tô Trầm Ngư thành thật gật đầu, "Có a." Cảnh Điền, Đào Quang ngồi ở sofa cấp Tô Trầm Ngư lột hạt dưa mạc nhị, nhìn nàng một cái, lại bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. "Người người người người, thực sự có kim chủ." Cảnh Điền thanh âm đột nhiên cất cao, "Đúng rồi, hắn cùng Đào Đào ở công ty, đột nhiên nhận được lãnh đạo sai khiến mang Tô Trầm Ngư, hắn cho rằng đây là công ty nhìn chúng Tô Trầm Ngư tiềm lực." Muốn phùng nàng. Hiện tại trái lại tưởng, nếu tô trầm ngư sau lưng có người, hết thể đều nói được thông. Cái gì kim chủ, đừng nói đến như vậy khó nghe, giống như ta bán mình dường như, là lao bản lạc, ta cùng lão bản chi gian thanh thanh bạch bạch. Tô trầm ngư an thơm nào ngạt hạt dưa nhân, các ngươi nhận thức, bạc tổng nha. Các ngươi không biết nha, ta còn tưởng rằng các ngươi biết đâu. Cảnh điền trong lòng họa cái đại tào hắn mang nghệ sĩ. Cứ nhiên là công ty tương ứng tín thượng tập đoàn đại cổ đông Bạc Lương hỏa trực tiếp nhìn chúng. Trong nháy mắt hắn trong đầu hiện lên vô số cầu huyết luyến ái của bản. Tỷ như Bạc Lương hỏa thâm ái Tô Trầm Ngư, Tô Trầm Ngư lại không yêu hắn, cho dù không yêu, hắn cũng như cũ toàn tâm toàn ý mà đối Tô Trầm Ngư hảo, thế nàng dẹp tiên giới giải trí thị thị phi phi. Hảo cảm động. Ngươi không nói ta đều đã quên, đến cấp lao bản gọi điện thoại, cảm tạ hắn thay ta bãi bình hôm nay chuyện này. tô trầm ngư nói đây là sau lưng có người hạnh phúc nha Đào đao cuối cùng minh bạch vì cái gì trầm ngư lần trước lễ mừng đánh ôn tư giao không sợ bởi vì nàng sau lưng có bạc lương hòa đây là cái gọi là lương dựa đại thụ hảo thừa lương đi bạc lương hòa ở mở họp một đám lớn lớn bé bé các bộ môn lãnh đạo sẽ thượng không khí thực gương những người này đều là tan tầm về nhà lúc sau bị khẩn cấp triệu tập đến công ty bạc lương hòa đã phát một hồi hỏa phía dưới mọi người mỗi người chim cút dường như buông xuống đầu không rên một tiếng tô trầm ngư điện thoại chính là lúc này đánh tới di động long long chấn động những người này cho rằng bạc lương hòa sẽ cắt đứt điện thoại không nghĩ tới hắn tiếp thông thường lúc này điện thoại kia đoan sẽ thừa nhận đến từ bạc tổng lửa giận chuyện gì tô trầm ngư bắt lấy di động nhìn mắt xác định chính mình không bắt sai dây số lao bản đây là ăn thương dược lão bản ta là tới cảm tạ ngươi đát lao bản tốt nhất là Cảm ơn ngươi thay ta bãi bình hôm nay sự. Nàng thật cẩn thận mà nói. Bạc Lương Hòa đốn 2 giây, mới phát hiện này thông điện thoại là Tô Trầm Ngư đánh lại đây. Hắn nhìn phía dưới mọi người, đứng dậy đi đến cửa sổ sắt đất. Ngoài cửa sổ nghe hồng bóng đêm ảnh ngược ở hắn thâm thuy ánh mắt. Ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Hôm nay một ngày, ta đều ở vội bản chức công tác, không có thời gian chú ý mặt khác. Ai? Tô Trầm Ngư nhúng mày Phát sinh cái gì? Bạc Lương Hòa véo véo giữa mày, cũng là kỳ quái, rõ ràng một phút phía trước, hắn lửa giận còn thiêu thật sự vượng, lúc này như là có chỉ vô hình tay, nháy mắt túm chặt kia đoàn hỏa, vài cái liền đem nó diệt. Tô Trầm Ngư dăm ba câu đem sự tình nói biến, Bạc Lương Hòa nghe xong, giữa mày một chút một chút linh khởi, một hồi lâu mới nói, ngươi là gan thật sự rất lớn. nay không phải nghĩ có ngài ở sau người sao, ta là ngài đắc lực can tướng, lão bản như vậy lợi hại. Khẳng định sẽ không mặc kệ ta. Cái gọi là cậy sủng mạc yêu, nói chính là nàng loại này. Bạc Lương Hòa buồn cười vừa tức giận, hồ nháo. Các thuộc hạ ngẩng đầu, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi tình huống như thế nào. Bác Tổng ngữ khí như vậy ôn nu. Hảo, ta còn có việc. Bạc Lương Hòa cắt đứt điện thoại, xoay người, các thuộc hạ vội vàng thấp hèn bắt quái đầu. Tô Trầm ngư nhìn hắc bình di động, nếu không phải Bạc Lương Hòa giúp nàng bãi bình, đó là ai? sẽ có lớn như vậy bản lĩnh trầm ngư ngươi xem ta làm cái gì ánh đèn hạ trầm rãi lột hạt dưa mạc nhị tựa hồ cảm giác được cái gì Thôi hơi hơi ngẩng đầu đối thượng tô trầm ngư nhìn lại đây tầm mắt mê mang hỏi tô trầm ngư thu hồi tầm mắt lười biếng mà hồi không có gì lúc này lại một chiếc điện thoại đánh tiến vào mạc nhị ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua mặt trên là chó điên hai chữ nghĩ nghĩ tô trầm ngư lúc này đây tiếp Tô trầm ngư, mất tích chu âm trầm trầm thanh âm xuyên thấu qua tới, có thể thấy được oán khí thập phần trọng, Ngươi là gan rất lớn a Hắn cho nàng đánh quá 23 thứ điện thoại, đây là duy nhất chuyển được một lần. Mất yếu, ta là gan như vậy tiểu, nơi nào lớn. Bên trong xe mấy người liền nhìn đến tô trầm ngư rõ ràng cười đến sẵn lạ, nhưng mà xuất khẩu thanh âm lại là nhút nhát sợ sệt, chỉ nghe thanh âm, sẽ cảm thấy nàng giống một con run bẩn bật thỏ con. Cảnh điển. Nên cho nàng tiếp diễn Kỹ thuật diễn tốt như vậy Không thể lãng phí Ha ha Mẫn tích Chu cười hai tiếng Mặc cho ai đều nghe được ra hắn này Thành cười ẩn chứa khủng bố lửa giận Tô chầm ngư không sợ chút nào Mềm mại mà nói Mật thiếu, ngài đừng nóng giận lạc Ta gần nhất thật sự rất bận đâu Không phải cố ý không tiếp ngươi điện thoại đát Đúng rồi, ngài hưu huấn luyện đến thế nào Nếu có hiệu quả nói Ta có thể bước đầu giáo ngươi phi tiêu Nga Mẫn tích chu sắp phun trào mà ra lửa giận tựa như bị dập lửa khí vào đầu một phát, nháy mắt đột nhiên im bặt. hắn khó chịu mà nói, buồn thiếu còn tưởng rằng ngươi đã quên. Đã quên người khác sự đều có thể, làm sao dám quên ngài sự. Chờ buồn thiếu tháng sau về kinh đô. Tốt đầu. Đột nhiên, mẫn chó điên lại nở nụ cười, hoàn toàn không có lúc ban đầu âm trầm, kia tiếng cười mang theo vui sướng khi người gặp họa tô trầm ngư, bạc lương hòa muốn thật sự lạnh. Ta lại cho ngươi một cơ hội, khi ta nữ nhân, bổn thiếu làm ngươi ở giới giải trí đi ngang. Bạc Lương Hòa muốn lạnh Tô Trầm Ngư thay kinh hoàng ngữ khí, mất thiếu, ngài, ngài có ý tứ gì? Ngươi không biết. Cũng là, Bạc Lương Hòa sao có thể nói cho ngươi? Tín thượng tập đoàn xuất hiện khủng hoảng tài chính, sách, nói được nghiêm trọng điểm, quá không được này con nói, phá sản cơ suất tương đối lớn. Khó trách vừa rồi Bạc Lương Hòa ngữ khí không thích hợp. thế nào đương buồn thiếu ra nữ Bang một tiếng tô trầm ngư cắt đứt điện thoại điện thoại kia đoan tươi cười sinh sôi cương ở trên mặt mẫn tích chu nhìn di động một giây sau di động chia năm xẻ bảy mẹ nó kia bạc lương hòa có cái gì tốt đáng giá nàng như vậy để bụng cắt đứt điện thoại tô trầm ngư cũng không có liên hệ bạc lương hòa loại sự tình này nàng lại không giúp được gì lão bảng cắt nhân đều có hiện tượng thiên văn lạc sở dĩ quải điện thoại thuần túy là lười đến lại nghe chó điên thanh âm. Mẫn thiếu. Mẫn thị thái tử ra mẫn Tích chu. Thinh linh mạc nhị ra tiếng, cư nhiên chính xác ra ra chó điên thân phận. Bàng thính cảnh điền cùng đào đảo lại lần nữa. Mẫn thị tên, ai chưa từng nghe qua, nếu quốc nội bài một cái người giàu có bảng, mẫn thị tuyệt đối thân ở tiền tâm danh. Thái tử ra ba chữ, cũng đủ thuyết minh thân phận của người này. Tô Trầm Ngư liền mẫn Tích chu đều nhận thức. Hơn nữa thoạt nhìn hai bên quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm, là hắn. Tô Trầm Ngư cũng không kinh ngạc mạc nhị nhận thức mẫn tích chu, rốt cuộc mạc nhị chính mình là cái thổ hào, thổ hào nhận thức mẫn chó điên hết sức bình thường, nàng kinh ngạc chính là, mạc nhị cư nhiên chỉ dựa vào nàng kêu mẫn thiếu, liền xác định chó điên thân phận. Mạc nhị như mày, mắt lộ ra lo lắng, hắn nhưng không hảo sống chung, ta nghe nói người này tố có chó điên chi sưng. Con hảo nữ hải cười đến mi mắt con cong, ngữ khí nhẹ nhàng, hắn đỉnh hảo ngoạn. Cảnh điên quỳ. Nàng cư nhiên nói mẫn thị thái tử ra đỉnh hảo ngoạn. Nàng, nàng là muốn lên trời a Trở lại khách sạn phòng, tô trầm ngư ta song trang đắp lên mặt nạ, tiếng đập cửa vang, mở cửa, tông văn tấn tươi cười sang sảng. Nha, trầm ngư, ta có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến, liền không vào được a Lúc trước tông văn tấn liền ở hẹ chặt thượng nói. Hắn cùng văn truy sẽ qua tới tìm nàng. Thông văn tấn vẻo một chút chạy. Mời vào. Tô trầm ngư thoải mái hào phóng mà kéo ra môn. Văn truy không có gì biểu tình mà đi vào. Chờ ta một chút nga. Hắn nhìn đến nàng lộc cộc chạy đến phòng 8. Giống như trong phòng nhiều một người nam nhân. Đối nàng tới nói không hề ảnh hưởng. Văn truy tầm mắt hướng chung quanh quét một vòng. Nhanh chóng thu hồi. Nửa phút sau tô trầm ngư ra tới. Trên mặt đã không có mặt nạ. bên mái sợi tóc hơi ướt ngươi liền như vậy tùy tùy tiện tiện phóng một người nam nhân tiến bảo văn truy nhìn chằm chằm nàng trắng non trong suốt mặt cứng rắn mà toát ra một câu tô trầm ngư đang thương vô cùng mà nhìn hắn người khác ta không dám phóng nhưng ngươi là truy quang nha dứt lời nàng nhìn đến văn truy mặt tối sẩm nói không kêu ca ca tô trầm ngư hảo hủy khuất ngươi không phải không cho ta kêu ca ca người sao văn truy không nói gì Tô trầm ngư trong lòng nhạc cực kỳ, trên mặt không hiện, đừng đứng, đứng lạp, ngồi nha, đã lâu không thấy, ngươi không biết, ta hôm nay nhìn thấy ngươi có bao nhiêu kinh ngạc. Ngươi cùng văn tấn ca ca tới tham gia mộng tưởng âm nhạc sẽ cũng chưa nói cho ta nha. Văn truy trầm mặc, tô trầm ngư thấy hắn như vậy, ngược lại sờ không rõ hắn nội tâm ý tưởng, thử mà cầm lấy một vại vượng tử đưa qua đi. Đương hắn 3 tuổi tiểu hải tử, ta mở không ra, hỗ trợ một chút lạp. văn truy kéo ra kéo hoàn lại không có đệ còn tô trầm ngư mà là chính mình một hơi đem kia vại vượng tử uống lên hôm nay sự cảm tạ, đem uống quang vượng từ đặt ở trên bàn trà như là làm hạ nào đó quyết định dường như văn truy đứng lên đi đến tô trầm ngư trước người con lưng tô trầm ngư ngồi chính là đơn người sofa hai tay của hắn trống ở sofa hai bên tay vịn cả người đem tô trầm ngư nạp vào chính mình thân ảnh bên trong hơi dài sợi tóc rũ xuống Che lấp hắn sắc bén mặt mày, thanh âm khẳng khàn, mang theo vài phần gợi cảm cùng dụ hoặc, ngươi thật sự thích ta. Đối tô trầm ngư tới nói, đây là mỹ nhân chủ động nhào vào trong ngực A. Ấn nàng tính tình, lúc này hẳn là gật đầu, thuận thế lại đùa giỡn vài câu, nhưng là... Nàng cảm giác được văn truy nghiêm túc. Thấy nàng không hề răng, chỉ là rũ xuống đầu, đen nhánh nu thuận sợi tóc chảy xuống, từ hắn tầm mắt nhìn lại, có thể nhìn đến nàng tú đính mũi. cùng với hoa hồng hồng nhuận môi mũi gian quanh quẩn chính là trên người nàng đặc có hương vị thanh thanh đạm đạm không nùng liệt chính vừa lúc nếu ta nói ngươi muốn làm ta tô trầm ngư bỗng nhiên ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc truy quang các ca ta đối với ngươi thích là fans đối ai idol thích văn truy thanh âm biến mất người lớn lên đẹp như vậy ca hát cũng dễ nghe ngươi xem hôm nay dưới đài người xem vì ngươi thét trói thai vì ngươi hoan hô Bọn họ khẳng định thực lực của ngươi, thích ngươi sướng ca, ngươi khẳng định sẽ hỏa, về sau sẽ có càng nhiều fan thích ngươi. Nga đúng rồi nàng nói nói, đồng nhiên nhớ tới, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Làm hại tiết mục tổ muốn soát giữa ngươi. Văn truy không nói gì, bảo trì tư thế này, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này thao thao bất tuyệt nữ nhân. Đáng tiếc ta cũng không thể cụ thể giúp được ngươi cái gì nàng thở dài, tự trách mà nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chịu ủy khuất, ta cái này chân ái phấn hảo vô dụng. Ngắm lại nàng chân ái phấn mạc nhị, tô trầm ngư càng thêm cảm thấy chính mình cái này phèn không xứng trước. Văn truy lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn, hồi lâu, rốt cuộc nặng nề mở miệng, tô trầm ngư, ta nhìn không thấu ngươi, ngươi nói mỗi một câu, ta đều không thể phân biệt là thật là giả. Người nữ nhân này, thật sự thực chán ghét. Nhưng là, ta giống như, thật sự, thích thượng ngươi. Hắn không hề dự triệu mà cúi đầu, tô trầm ngư vội sau này ngưỡng, cái kia hôn dừng ở nàng cằm. Lao tử còn cho ngươi. Văn truy bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng mà rời đi tô trầm ngư phòng. Bởi vì hắn phát hiện, tô trầm ngư chân chính ý nghĩa thượng luôn cuống. Văn truy trong miệng chân chính luôn cuống tô trầm ngư hoa ở trên sofa, thật sâu mà thở dài. Loa, nương nương, ngài ở sầu cái gì? Tô trầm ngư, nếu là còn ở thiên khải quốc thì tốt rồi. loa tô trầm ngư nếu còn ở thiên khải quốc hiện tại bổn cung chính là hoàng thái hậu loa cho nên tô trầm ngư bổn cung liền có thể lớn mạnh hậu cung tô trầm ngư chính là hiện tại không được loa hoàng hậu nương nương vẫn là cái kia hoàng hậu nương nương loa hóa thân kính sự phòng thái giám ngài có thể trước cùng văn truy yêu đương ngủ đủ hắn lúc sau lại đem hắn đạp lúc này phó thanh hứa đại khái cũng không đội Ngài lại đi tìm hắn Như thế lặp lại Ngài thích mỹ nhân Nhưng tính một loại khác ý nghĩa thượng thu vào hậu cung Tô trầm ngư Trà xanh 55 bước Canh hai, không năm năm, Mạc nhị đang xem trợ lý phát lại đây Có quan hệ văn truy cá nhân tin tức biểu So sánh phó thanh hứa cá nhân tin tức Văn truy liền phải phức tạp nhiều 23 tuổi văn truy nguyên là một người cô nhi Sau lại bị một vị phú ông nhận nuôi Ở hắn thành niên thời điểm Phú ông ra thai nạn xe cộ tử vong, hắn được đến phu ông lưu lại sở hữu di sản. Quán ba huyết sắc, bên ngoài thượng lão bản có khác một thân, kỳ thật chân chính lão bản là hắn. Trừ bỏ quán ba huyết sắc, hắn còn có vài chỗ sản nghiệp, thân ra so ra kém đỉnh cấp phú nhị đại, nhưng cũng không tồi. Hệ thống, thấy được đi, người đối thủ cạnh tranh không ngừng phó thanh hứa, người muốn nhiều làm chuẩn bị. Hệ thống, lại không áp dụng chủ động hành động, người liền không cơ hội. Hệ thống, người thế Tô Trầm Ngư bãi bình sự, như thế nào không nói cho nàng. Thu hoạch nàng hảo cảm độ. Mặc nhị bị ồn ào đến phiền, che chắn nó. Đúng vậy, có lẽ là đường sinh mệnh chậm rãi ổn định xuống dưới. Hai ngày này hắn được đến một cái tân công năng, mỗi ngày có thể tạm thời che chắn hệ thống một giờ. Tô Trầm Ngư thông qua Tông Văn Tấn Hiểu biết đến, Văn Truy bị một nhà rất có danh công ty liên hệ, muốn hắn sáng sớm về Kinh Đô. Mà Tông Văn Tấn bởi vì ở tiết mục thượng thông qua, trở thành lưu côn Linh đội ngũ chung một viên, muốn lưu lại huấn luyện. Mặc kệ là ai làm văn truy ở trong tiết mục xuất hạng, nhờ họa được phúc, bị kia ra công ty nhìn chúng liên hệ, Tô Trầm Ngư cũng nhẹ nhàng thở ra, không cần nhìn thấy văn truy, bởi vì nàng lo lắng nhìn thấy văn truy, liền sẽ nhớ tới loa đề nghị. Phản hồi kinh đô, Tô Trầm Ngư ý tứ ý tứ mà liên hệ hạ bạc lương hòa, thăm hắn khẩu phong. Bất quá lao bảng cái gì cũng không lộ ra, trên mạng cũng không có về tín thượng tập đoàn khủng hoảng tài chính tin tức. Hoặc là là mẫn chó điên khuyết đại này tử, cố ý như vậy nói. Hoặc là là tình huống ở bạc lương hòa trong không chế. Mặc kệ như thế nào, Tô Trầm Ngư cũng liền đem chi ném tại sau đầu. Cùng lúc đó, Tô Trầm Ngư chụp cái kia dầu gội quảng cáo online, hậu kỳ làm xong hiệu quả quá, thoạt nhìn cư nhiên phi thường không tồi, chính mình chụp quảng cáo. Đương nhiên đến tuyên truyền một chút, Tô Trầm Ngư lập tức đã phát điều vậy bù. Các fan sôi nổi hưởng ứng muốn đi mua một lọ thử xem. Ôn Thư Giao vừa vặn nhìn đến này tắt quảng cáo, mặt tối sầm, các nàng tiểu hào Tô Trầm Ngư cả đời hắc, cái này tiểu hào gần nhất sinh động độ không tồi. Hơn nữa nàng thường xuyên phát một ít trong vòng sự, cho người khác cảm giác nàng là ở trong vòng nhân viên công tác. Bởi vậy một đoạn thời gian sau, tích lũy fans cũng có hơn 20 vạn. Hoa sương mù dầu gội ta dùng quá, thiếu chút nữa lạn ra đầu, liền loại này rác rưởi dầu gội, tô trầm ngư vì tiền che lại lương tâm đại ngôn. Mặt sau lại phụ mấy chương ở trên mạng tìm tòi hợp với tình hình hình ảnh, dáng ở mặt trên cùng nhau phát đi lên. Chỉ cần có thể cho tô trầm ngư chế tạo chút, nàng liền cao hứng. Phát xong, nàng còn tự xuất tiền túi hoa mấy vạn đem nó đưa lên hot xe ớp. Vì có thể cho tô trầm ngư thêm điểm đổ, chút tiền ấy, không để bụng Quả nhiên, hót xệ vừa online, các đại doanh tiêu hào lập tức truyền phát, quản hắn có phải hay không thật sự, Tiết tấu mang xong lại nói. Vừa lòng mà nhìn trên mạng xé sắt lên, ôn tư giao tâm tình sung sướng, người đại diện Mai Tỷ nói chuyện điện thoại xong tiến vào, vẻ mặt kinh hỉ mà đối nàng nói, giao giao, tôn tổng đáp ứng gặp mặt. Đêm nay 7 giờ dưới gặp mặt, ôn tư giao lập tức đem tô trầm ngư vứt bỏ, cảm ơn Mai Tỷ, có thể cùng tôn tổng gặp mặt. Đã thành công một nửa. Mai tỷ gian do, lúc này đây, nhất định phải bắt lấy Minh bảo cách đại nôn. Tôn Tổng là Minh bảo cách nhãn hiệu phương Tổng Giám, cùng đối phương gặp mặt sau. Tôn Tổng Minh xác tỏ vẻ, người phát ngôn tuyển đem xác định là nàng. Ôn Tư Giao cùng người đại diện đại hỷ, đám chìm ở vui sướng nghe Ôn Tư Giao nhìn mắt tiểu hào thượng nhắn lại nàng tin nhắn cùng bình luận. Tất cả đều là tô trầm ngư phèn công kích nàng ngôn ngữ, nếu là đặt ở phía trước. Nàng sẽ hứng thú bừng bừng mà cùng những người này đối mắng, dù sao không ai biết nàng là ai. Nhưng hiện tại, đông nhiên mất hứng, liền tính tô trầm ngư gần nhất nhiệt độ cao, thực hồng, nhưng nàng trừ bỏ có thể tiếp cái loại kém dầu gội quảng cáo, có thể nhận được cao cấp đại ngôn sao. Trừ bỏ lộng chút cửa hông tả đạo bảo trì nhiệt độ, nàng có thể làm cái gì? Ngay hôm sau, ôn thư giao phương liền hướng ra phía ngoài để lộ ra nàng sắp đại ngôn minh bảo cách tân phẩm tin tức, nàng fans biết sau. đương nhiên mạnh mẽ tuyên truyền nàng phen tương đương lợi hại về nàng đại ngôn minh bảo cách sự thực du thượng hosse ấp cảnh điên vừa thấy thiếu chút nữa dọa nước tiểu hắn bên này vẫn luôn ở cùng minh bảo cách phương tiếp xúc đã ở ký hợp đồng nay tình huống như thế nào Ôn thư giao đột nhiên lâm cắm một chân hắn chạy nhanh liên hệ vẫn luôn cùng hắn nối tiếp minh bảo cách phương đối phương vẻ mặt mờ mịt tỏ vẻ căn bản không biết chuyện này mặt trên ý tứ chính là tô trầm ngư tới đại ngôn Nghe vậy, cảnh điền lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được thúc giục đối phương hợp đồng tiến độ, đại khái cũng là vì làm hắn an tâm, cũng ngay hợp đồng liền thiêm xong. Ôn thư giao đại ngôn minh bảo cách hót xệ ở còn treo. Hợp đồng một thiêm xong, bảo cách phía chính phủ phát huệ bù. Tinh quang long lánh, Minh Châu ra đời, thấy được phong hoa, nắm được vĩnh hằng, ta ở chỗ này chờ ngươi tô trầm ngư. Ngoa tào, tình huống như thế nào? người phát ngôn không phải ôn tư giao sao như thế nào thành tô trầm ngư đâu đúng rồi nhân ra phía chính phủ trước nay chưa nói người phát ngôn ôn tư giao vẫn luôn là ôn tư giao fans đang nói nàng muốn đại ngôn minh bảo cách các vong hữu nhiệt liệt thảo luận ôn tư giao fans bắt đầu xé nói tô trầm ngư sử dụng xấu xa thủ đoạn đoạt ôn tư giao đại ngôn nói được có bài bản hẳn hoi lời này thả ra có người tin có người không tin tô trầm ngư có thể đoạt ôn tư giao đại ngôn Nàng như thế nào đoạt? Nàng đoạt đến quá sao? Nàng cùng ôn tư giao bản thân liền không phải cùng địa vị. Minh bảo cách có thể đem đại ngôn cấp Tô Trầm Ngư, thuyết minh ngay từ đầu tuyển chính là Tô Trầm Ngư. Không chịu nổi ôn tư giao phên nhiều, tiết tấu vùng, nói không tin thanh âm bị bao phủ, Tô Trầm Ngư nhanh chóng bị mang lên dùng xấu xa thủ đoạn đoạt ôn tư giao đại ngôn. Tiếp theo lại có người nói nàng lên làm ngộng tưởng âm nhạc tiết đặc mời giám khảo. kỳ thật cũng dùng xấu xa thủ đoạn được đến cơ hội này. Trên mạng ngôn ngữ càng ngày càng bất ham, trong chấp mắt hướng toàn vong hát phương hướng đi. Cảnh Điền nhìn ăn ngon uống tốt một chút cũng không chịu ảnh hưởng Tô Trầm Ngư, cũng là phục nàng tâm đại. Không cần phải gấp gáp. Tô Trầm Ngư an ủi hắn, ta đều không hoảng hốt, ngươi hoảng cái gì. Cảnh Điền, Thiên sập xuống ngươi đều sẽ không hoảng. Sau đó, một cái video ngắn xuất hiện, trong video. Ôn tư giao cùng một vị trung niên nam sĩ cùng nhau dùng cơm, vị này trung niên nam sĩ thân phận thực mau bị bái ra tới Minh bảo cách tổng giám tôn mộ Mỗ. Ngay sau đó Minh bảo cách phía chính phủ ấy bổ phát ra thanh minh, đại ý là, xưng tôn mộ Mỗ lợi dụng chức quyền chi tiện, lung tung hứa hẹn mẫu nghệ sĩ, công ty sẽ đối tôn mộ Mỗ tiến hành xử trí. Này dưa xoay ngược lại, tô trầm ngư fans bị ấn đầu cọ sát lâu như vậy, rốt cuộc tìm được đánh trả cơ hội. Phía chính phủ đều phát thanh minh, còn có video làm chứng rõ ràng khi ôn tư giao cùng tôn mộ mộ đặt thành giao dịch, cho rằng chính mình bắt lấy minh bảo cách đại ngôn, kết quả tôn mộ mộ hô nàng, quay đầu nhà nàng đem đầu mâu chuyển tới tô trầm ngư trên đầu, cho rằng là tô trầm ngư đoạt nàng đại ngôn. Này dưa quá thơm, ôn tư giao đây là lật xe đi. Ngoa tạo, trăm triệu không nghĩ tới này dưa sẽ như vậy hướng đi. Quả nhiên sự tình không đến cuối cùng một khác không thể đứng thành hàng ta lúc trước còn mắng tô trầm ngư bạch nhã lang nhớ rõ có thư ôn tư giao phát sóng trực tiếp còn mang lên nàng tô trầm ngư khẩu khẩu công bố là ôn tư giao fans kết quả đồng tình tô trầm ngư hôm nay chính là bị mắng thảm cái này xoay ngược lại vừa ra trò hay kỳ tính ai đều là fans sai ôn tư giao fans ở kia ngao ngao thế ôn tư giao xuất đầu hiện tại làm hại ôn tư giao lật xe gặp được này đàn fans ôn tư giao cũng rất thảm đại chúng trong lòng đối ôn tư giao có lự kính nhiều nhất chào vài câu ôn tư giao chuyện này liền xong rồi cùng tô trầm ngư lúc trước toàn vong hắc bản thảo bị mắng hoàn toàn không ở cùng cái cấp bậc nhưng mà chuyện này còn không có kết thúc liền ở ôn tư giao tức giận đến ở nhà phát giận ở nàng xem ra minh bảo cách đại ngôn chính là bị tô trầm ngư đoạt rõ ràng hẳn là nàng mới đúng nàng người đại diện mai tỷ gọi điện thoại tới ngữ khí đặc biệt nghiêm khắc mau xem trên mạng lộ bột một tiếng ôn tư dao trong lòng đống nhiên có dự cảm bất tưởng. nàng lập tức lên mạng ôn tư dao an dưa biểu tình thình lình ở họ sệ ở đứng đầu bảng đại sau khi xem xong ôn tư dao tâm bùn một tiếng trầm đi xuống một vị tự xưng là ta mỹ diệu sinh hoạt hai hậu kỳ cắt nối biên tập sư nhân viên công tác đã phát biểu về bù còn có nguyên bộ video Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tiết mục là mời ôn sao. Ôn bởi vì dị ưng gián đoạn thu. Thực tế căn bản không phải gián đoạn, nàng là trực tiếp bãi lục, bởi vì trên mặt dài quá đầu đầu, một tiếng tiếp đón không đánh liền đi rồi, nàng là đại minh tinh, có lưu lượng, có tác phẩm, chúng ta không có biện pháp. Hơn nữa ôn gần nhất liền đối tô thái độ ác liệt, đầu tiên là đúng lý hợp tình yêu cầu tô cùng nàng đổi giường, cho nàng gấp chăn, đem tô đương trợ lý sai xử. Sau lại vì cái gì bọn họ đi cá khê bắt cá, tô trầm ngư không có đi theo, bởi vì ôn cô ý không cho tôi đi, như vậy toàn bộ phân đoạn liền không có nàng màn ảnh. Ôn không cẩn thận bị con cua kẹp đến, tô chính mình bắt được chỉ đại con cua cấp ôn, an ủi nàng, lại bị ôn coi làm tô ở cười nhạo nàng. Buổi chiều thu khi, thầm trên giường xuất hiện một con rất lớn con nệt, bọn họ thật vất vả dùng cái chai bắt lấy, kết quả ôn cô ý đem cái chai đâm thoái. Muốn con nhện cắn tô. Này đó đều là chân thật phát sinh, có video làm chứng. Sở dĩ phát ra này đó, là tưởng nói cho một ít người, người đang làm trời đang xem. Mặt sau hợp với một cái video khi trường thêm lên có 20 phút video, có thể rõ ràng nhìn đến là tình huống như thế nào. Nay Huế Bù chuyển phát lượng cùng bình luận đã cao tới vài vạn. Đồng thời, liền học phỉ CO ô Bù đều điểm tán, trừ bỏ học phỉ CO ô Bù. Các vóng hưu phát hiện ta Mỹ rượu sinh hoạt hai giả vị tối cao mục quân bạch cùng với Chu Diệt An, đều yên lặng địa điểm tán này tin tức. Ý nghĩa này hết thể đều là thật sự. Ta trời ạ, không nghĩ tới cái này dưa ăn đến cuối cùng, sẽ trở nên lớn như vậy. Ôn tư giao đối ngoại không phải ôn nhu sang sàng sao. Không nghĩ tới ngầm là cái dạng này. Xem xong video, chỉ nói một câu, Tô Trầm Ngư tính tình thật tốt, bị như vậy đối đãi cư nhiên cũng không sinh khí. Tức chết ta, con cua nơi đó, cách màn hình đều cảm giác được Tô Trầm Ngư bị khuất. Ta liền nói bắt cá một đoạn này cắt nối biên tập đến phi thường không thông thuận, Tô Trầm Ngư cũng không ở bên trong, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhìn đến cái kia con nhện vèo vèo bò hướng Tô Trầm Ngư khi ta mẹ nó ra đầu nháy mắt tê dại, ôn thư giao chiêu này mượn nhện giết người, dùng đến cực rượu A, phun. Đại lượng người qua đường cùng phèn chạy đến Tô Trầm Ngư với bù, xin lỗi xin lỗi. bày tỏ tình yêu bày tỏ tình yêu liếm bình liếm bình nếu nói ôn tư giao bên kia là mưa rền gió dữ liệt diễm phần tâm nói như vậy tô trầm ngư nơi này chính là trời quang lanh lảnh vui vẻ thoải mái cảnh điên lập tức tuần hoàn truyền phát tin xoay người nông nô mã ca sướng tiếc kêu cái thần thanh khí sảng có thể dự tính ôn tư giao sẽ giống tô thiên ngữ như vậy cần thiết điệu thấp một đoạn thời gian lúc này đây đi sở tiêu đi ô chụp minh bảo cách đại ngôn Tô Trầm Ngư được đến nhất chi kỷ phục vụ, hai bên hợp tác đến thập phần vui sướng. Tô Trầm Ngư liên tục đeo mười mấy bộ trâu áo, môi chụp xong một bộ, gỡ xuống thời điểm, là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng trong mắt không tha. Cảnh điên che mặt, tìm một cơ hội đối nàng nói, cô nãi nãi, ta là gặp qua việc đời người, thu hồi ngươi kia một bộ thèm dạng được không? Tô Trầm Ngư miết hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi biết cái gì? Nàng này không phải thèm. chỉ là ở đem chúng nó đổi thành sắc thực kim ngạch con số mà thôi. Cầu hoàng đế từ trước đến nay hào phóng, luôn là ban nàng rất nhiều quý hiếm ngoạn ý nhi, tô trầm ngư lớn nhất phiền nào chính là, mấy thứ này nàng biến không thành vàng thật bạc trắng, không chỉ có như thế, còn phải thật cẩn thận cung lên, nếu là khái quan ngã, là vì đối hoàng đế bất kính. Liên ở tô trầm ngư vì chụp được một bộ một lần nữa làm trang phát ghi, bù bấm rất có lực tương tác sở tổng tới. Đào đào phát hiện, Rõ ràng vừa mới còn ở mạc nhị, cư nhiên lại không biết đi đâu. Tô Trầm Ngư không tiện đứng dậy, đành phải hướng gương chào hỏi, sở tổng. Sở tổng đôi mắt cười thành một cái tuyến, cùng nàng lao việc nhà dường như, cảm giác thế nào? Phi thường không tồi. Tô Trầm Ngư không chút do dự mà nói, ngài ra châu áo, điệu thấp xa hoa có nội hàm, đặc biệt xinh đẹp. Sở tổng kéo qua bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, như vậy thích. Vậy ngươi chụp xong nói, tuyển một bộ thích. Chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, Phòng trong mọi người không hẹn mà cùng dừng lại động tác. Phải biết rằng Minh Bảo cách châu đáo nhưng không tiện nghi. Sở Tổng có 60 đi. Hiện xem Tô Trầm Ngư. Ách! Hẳn là không đến mức. Tô Trầm Ngư phảng phất không thấy được những người khác ý vị thâm trường ánh mắt. Kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Thật cảm ơn Ngài Sở Tổng, Ngài hào phóng như vậy, ta sẽ ngượng ngùng. Chỉ có thể tuyển một bộ sao. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Mọi người, người còn tưởng tuyển nhiều bộ. Trong nháy mắt, không ít người trong lòng phiên khởi xem thường, nhưng mà trừ bỏ xem thường, dư lại tất cả đều là hâm mộ. Cảnh điên thật sâu mà bộ mặt, có như vậy trong nháy mắt, hắn đặc biệt muốn tìm cái đồ vật đem tô trầm ngư miệng lấp kín. Sở tổng cũng là sửng sốt, tiện đà cười to ra tiếng cũng là kỳ quái. Nếu là khác nghệ sĩ nói như vậy, sẽ làm nàng cảm thấy đối phương không biết tốt xấu. Được một tức lại muốn tiến một thước, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhưng Tô Trầm Ngư nói như vậy, hắn cư nhiên cảm thấy rất đáng yêu, thẳng thắn ngay thẳng. Người già rồi, lão xong tiêu. Hành, ngươi nếu là tưởng, hôm nay ngươi chụp quá tân phẩm, trừ bỏ hạn lượng bản, mặt khác có thể toàn bộ lấy đi. Mọi người, sở tổng cười ha hả mà đi rồi. Chờ đến quay chụp kết thúc, ở cảnh điền lo âu trùng, Tô Trầm Ngư rốt cuộc chỉ tuyển một bộ. hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật sợ cô mãi mãi tận diệt may mắn ngươi còn tính hiểu chuyện tô trầm ngư tâm tình khó chịu nay liền giống đến miệng vịt rõ ràng có thể an toàn chỉ kết quả nàng chỉ ngậm cái đầu có thể cao hứng tránh ra ngươi chống đỡ ta hết tô trầm ngư thưởng thức này bộ giá trị gần 7 vị số châu náu chơi một lát gỡ xuống trong đó khuyên thai đưa cho đào đào đào đào nàng trận to mắt hạnh lắp bắp nặng nề trầm ngư Nhanh nhanh ta. Không cần a. Tô Trầm Ngư xem nàng như vậy, tâm tình đột nhiên lại hảo, làm bộ muốn thu hồi đi. Muốn muốn muốn. Đào đào may ngợt đầu. Đây là nàng đương trợ lý lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên được đến như vậy quý trọng vật phẩm, chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Tô Trầm Ngư, lại đây, bổn cung giúp ngươi mang. Đào đào cọ qua đi, cảm giác được Trầm Ngư hơi có chút lạnh leo ngón tay, phất quá nhị sườn. mềm nhẹ đem khuyên thai thế nàng thay nàng trái tim bang bang kinh hoàng mặt nháy mắt nóng bỏng Cảnh điển. đêm đó có vị chuyên tiếp các loại hốc cây bác chủ thu được như vậy một cái tin nhắn hốc cây quân ngươi hảo ta hiện tại thực bối rối ta giống như thích thượng ta lão bản cảm giác chính mình không bình thường hốc cây quân thích thượng lão bản có cái gì không bình thường ít ít ít, ta lão bản là cái nữ ta cũng là nữ hốc cây quân Ít ít ta lão bản lớn lên tặc xinh đẹp, thật có tài hoa, tính cách tặc hảo, đối ta tặc hảo, nàng thật sự đặc biệt đặc biệt hảo, còn sẽ vì ta xuất đầu, ta cảm giác không có bất luận cái gì nam xứng đôi nàng. Làm sao bây giờ? Ta có phải hay không con? Hốc cây quân, thứ ta ăn ngay nói thật, từ ngươi nói này đó tới xem, ngươi cong đến không nhẹ? Ít ít ngươi mới con ngươi cả nhà đều con Hốc cây quân. tô trầm ngư phát hiện nàng vị kia đơn thuần tiểu trợ lý đào đào giống như từ nàng ban nàng một bộ khuyên hay liền bắt đầu trốn tránh nàng Tại sùng mà kêu a đây là bất quá nàng dây lát đem này đó việc nhỏ ném tại sau đầu bởi vì cảnh điển thần thần bí bí lấy ra hai cái vợ gác ở nàng trước mặt đó là kịch bản nay hai bộ kịch đều là đại hạng mục, ngươi muốn thử tuy rằng không phải nữ nhất hào, nhưng nữ số hai cũng đặc biệt thích hợp ngươi chờ ngươi có tác phẩm Đến lúc đó sẽ có vô số nữ nhất hảo vợ tìm tới ngươi. Ta không nghĩ đóng phim Tô Trầm Ngư xem cũng không xem, đánh cánh áp, nghe nói đóng phim đặc biệt mệt, ta không cần đi. Cảnh điển. Cô nãi nãi, đây chính là đại hạng mục, danh đạo. Ngươi nếu có thể đi vào, trăm lợi mà không một hại. Không cần. Tô Trầm Ngư vẻ và hiệu xìu, chụp cái diễn, chạy đến núi sâu rừng già đãi mấy tháng, kiếm tiền một tí xíu, còn không có tiếp quảng cáo tới nhiều. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Cảnh điên hít sâu, không đi nói, ngươi kế tiếp liền không công tác. Há liêu tô trầm ngư nháy mắt mãn huyết sống lại, thật tốt quá. Ta đây có thể an tâm đi đi học, ta lại có một tuần không đi trường học lạc. Cảnh điên ý thức được, nàng đây là quyết tâm không đi, khá vậy không thể thật sự đem nàng tan học giáo. Đành phải cắn răng lại lấy ra một văn kiện, hành, không đóng phim, vậy ngươi nhìn xem cái này chân nhân tú. Vốn dĩ ta là không tính toán ngươi tham gia cái này Tổng Nghệ, ngươi phòng chừng cũng sẽ không đi. Tô Trầm Ngư nhìn mắt tên, cực hạn cầu sinh. Quang xem tên, đại khái có thể đoán được là cái gì loại hình. Bất quá đóng phim cùng cái này Tổng Nghệ, ngươi cần thiết đến tuyển một cái. Cảnh Điền do dự hạ, vẫn là nói, cái này Tổng Nghệ khách quý chi nhất, là cố vị hy. Hai giây sau, Tô Trầm Ngư một cái tắt chụp ở trên bàn, khuôn mặt nhỏ rực rỡ lấp lánh. Như thế nào không nói sớm nha, đi, cần thiết đi. Trầm ngư nào. Cảnh điền thấy nàng cái này phản ứng, chỉ đương nàng lập tức bị kích thích đến, thật cẩn thận, cái kia. Ngươi có phải hay không còn đối hắn? Tô trầm ngư chiều hắn câu tay, cảnh điền thò qua tới, liền nhìn đến nàng cười con đôi mắt, thanh âm kia lại mềm lại ngọt, làm cảnh điền phía sau lưng mạc danh lệnh cả người. Bùn nào, buồn cung đi, mới hảo quang minh chính đại mà chơi hắn nha. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ. Tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Trà xanh 56 bước, canh 1. 056. Cực hạn cầu sinh là một cái công ty game chế tác đại hạng mục, chủ đánh chân nhân bản trò chơi. Tổng cộng 17 vị khách quý, đem bọn họ phóng tới một cái trên đảo. Ở chỗ này sẽ không cấp khách quý bất luận cái gì vật tư, vô luận là thủy, hỏa, đồ ăn, đều yêu cầu khách quý chính mình đi tìm. Không có cái bản. toàn nghe tiết mục tổ an bài. Đây cũng là quốc nội đầu cái cầu sinh loại chân nhân tú, cùng nước ngoài chuyên nghiệp đoàn đội hợp tác, dẫn đường thỉnh một vị giã ngoại tác chiến kinh nghiệm phi thường phong phú đại lao, ở hắn dẫn giác hạ, bảy vị khách quý đem ở trên đảo mở ra tự cấp tự túc sinh hoạt. Nói là chân nhân tú, kỳ thật càng giống một hồi chân thật thám hiểm chi lữ, trên hợp đồng minh xác tỏ vẻ sẽ có nhất định nguy hiểm, khách quý thận trọng lựa chọn, hơn nữa quay chụp trong quá trình cần thiết phải nghe theo dẫn đường chỉ huy. Đồng thời, trò chơi này công ty có bao nhiêu cái phát sóng trực tiếp ngôi cao, trong đó một cái ngôi cao, sẽ thật khi toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp bọn họ cầu sinh trí lữ, ý nghĩa người xem bất luận cái gì thời điểm online, đều có thể thông qua nên ngôi cao nhìn đến các khách quý. Tin tức một khi thả ra, cái này tên là dâu tây phát sóng trực tiếp áp, đao loạt lượng tăng vọt trừ bỏ bản thân đối cái này chân nhân tú cảm thấy hứng thú. còn có người là bị khách quý danh sách hấp dẫn lại đây. Tô Trầm Ngư, Cố Vị Hy Hai người kia cư nhiên tham gia cùng cái chân nhân tú, liền hỏi kích thích không kích thích. Tiết mục tổ sợ không phải cố ý làm sự, cố ý mời hai người bọn họ, cố tình hai người bọn họ còn đồng ý, chỉ là này hai người, phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu, liền cũng đủ hốt tình. Dâu Tây phát sóng trực tiếp áp mặt trên đã bắt đầu dự nhiệt, Không ít người xem nhắn lại muốn nhìn Tô Trầm Ngư cùng Cố Vị Hy có thể hay không đánh lên tới, chờ mong giá trị điên cuồng. Vĩ Vị Hy, ngươi thật sự muốn tham gia cực hạn cầu sinh sao? Tô Thiên Ngữ mặt lộ vẻ khinh sầu, lo lắng mà nhìn Cố Vị Hy. Ta cần thiết tham gia. Cố Vị Hy trầm giọng nói. Hắn cùng Tô Thiên Ngữ, trong khoảng thời gian này cơ hồ cũng chưa cái gì thông cáo, dị vãng hợp tác đối tượng đều biển chuyển biểu đạt ra qua cái này nổi bật. Về sau có cơ hội lại hợp tác ý tứ Cực hạn cầu sinh là cố vị hy có thể nhận được duy nhất tương đối có phân lượng người Nếu hắn ở tiết mục thượng biểu hiện xuất sắc nói Hoàn toàn có thể bằng vào cơ hội này tẩy trắng chính mình Đến lúc đó hắn liền có thể giúp Tô Thiên Ngữ Hiện tại bọn họ quá bị động Cố vị hy đau lòng Tô Thiên Ngữ Nàng trong khoảng thời gian này trạng thái không tốt Người gây một vòng lớn Nhưng mà bọn họ sở di không có liền từ hôn một chuyện làm làm sáng tỏ chính bọn họ cũng rõ ràng chuyện này bọn họ không chiếm lý. Tô Thiên Ngữ là căn cứ hệ thống công lược bên người người, làm nhiệm vụ, hệ thống nói cho nàng Tô Trầm Ngư chỉ là cái phá hôi, đối phó Tô Trầm Ngư hoàn toàn không cần cố kỵ, lại không nghĩ rằng nàng ở cái này phá hôi trên người phiên thuyền, làm cho hiện tại ở vào phi thường bị động tình thế mặt trên. Lần trước sự kiện sau Hệ thống luôn mãi cảnh cáo nàng án binh bất động, nói cái gì Tô trầm Ngư mệnh thế có biến, nếu lúc này nàng lại tham gia, có hại như cũng là nàng. Cái này làm cho Tô Thiên Ngữ không thể tin, nàng thân phụ nữ chủ quang hoàn hệ thống, dựa theo hệ thống bố trí nhiệm vụ kiếm lấy nữ chủ quang hoàn điểm, làm người chung quanh vô điều kiện thích nàng. Kết quả là bởi vì một cái chú định sớm chết pháo hôi phá hư, hiện tại còn phải chờ mắt xem cái kia pháo hôi phong cảnh vô hạn. nhưng mà trước vài lần giáo huấn làm nàng không thể không nghe theo hệ thống nói nàng cần thiết đem tinh lực đặt ở công lược những người khác trên người đền bù nàng mất đi nữ chủ quan hoàn điểm hệ thống y tứ đúng là bởi vì nàng ở trong khoảng thời gian ngắn trừ quá nhiều nữ chủ quan hoàn điểm lúc này mới dẫn tới tô trầm ngư pháo hôi vận thế đã xảy ra tiềm di mạc hóa biến hóa vĩ hi ta biết ngươi trong lòng đối trầm ngư có khúc mắc nhưng nàng dù sao cũng là ta muội muội ngươi lối nàng Quá lạnh nhạt chút, ở tiết mục thượng ngươi không thể như vậy, sẽ đưa tới tiếng mắng nàng đỏ vành mắt, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, liên lụy ngươi. Cố vị hy tim như bị đau cắt, vội vàng đem nàng ủng ở trong ngực, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hắn là diễn viên, hắn có thể diễn. Trước kia khinh thường đối tô trầm nữ diễn, nhưng vì hồ hiếm nữ nhân, hắn có thể làm được. Cực hạn cầu sinh bảy vị khách quý, ba vị nữ sinh, bốn vị nam sinh. Nam Khách Quý, Cố Vị Hy, Lâm Túc Thiên, Lục Gia Hòa, Trương Minh Quyết. Nữ Khách Quý, Sở Hân Nhiên, Dương Mi, Tô Trầm Ngư. Chưa bỏ Cố Vị Hy, Tô Trầm Ngư còn nhìn đến hai cái người quen. Lâm Túc Thiên cùng Tô Trầm Ngư cùng nhau thu quá ta Mỹ rượu sinh hòa hai. Sở Hân Nhiên cùng Tô Trầm Ngư cùng nhau thu quá nhà mà tham mật ký. Duyên Phận, chính là tuyệt không thể tả. Cái gì? Có Tô Trầm Ngư. Lâm Túc Thiên trừng mắt người đại diện nô đồng, kia biểu tình giống như thấy quỷ. Nô đồng vừa muốn nói chuyện, liền nghe được hắn nói, kia nàng không được đem cố vị hy đánh thành nửa tàn. Nô đồng thở dài. Trọng điểm không phải cái này. Nàng nói, ngươi không phải nói tô Trầm ngư lá gan rất lớn, thân thủ cũng không tệ lắm, chờ tới rồi trên đảo, ngươi liền đi theo nàng. Không cần. Lâm Túc Thiên nhớ tới lúc trước ở đá vụn trong thôn bị tô Trầm ngư nô dịch thống khổ. Hắn ăn no căng lại hướng tô trầm ngư trước mặt thấu. Hắn căm giận đoán giận, ta liền lộng không rõ, ngươi vì cái gì một hai phải cho ta tiếp cái này tổng nghệ, đi một cái trên đảo cầu sinh, cái gì đều không có, toàn bộ dựa vào chính mình, còn sẽ cùng với nhất định nguy hiểm. Đây là người đi địa phương sao. Hắn một vạn cái không nghĩ đi. Nô đồng vô vô bở vai của hắn, lâm túc thiên nói được không có vấn đề, cực hạn cầu sinh đối đại bộ phận nghệ sĩ tới nói, đều là kháng cự. Không xác định tính quá lớn, tiểu sinh quán quán dưỡng nghệ sĩ đại khái sẽ ăn không ít khổ. Đây là công ty ý tứ, ta cũng không nghĩ. Ngâu ngô nói, ngươi coi như đi trải qua nguy hiểm khổ tu một lần, còn có thể học được không ít giã ngoại sinh tồn kỹ năng. Lâm túc thiên hừ một tiếng. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, hảo hảo chuẩn bị đi. Bởi vì không có kịch bản, hết thể nghe theo tiết mục tổ an bài. Tô Trầm Ngư đầu tiên là cười phi cơ đến mộ thị mộ khách sạn nghe nói bọn họ đến ra biển đi hướng cái kia đảo. Tô Trầm Ngư không làm trợ lý đi theo, trên đảo hoàn cảnh sẽ không quá hảo, đào đào là nữ sinh, mặc nhị bệnh nặng, chỉ có cảnh điển thích hợp. Tới rồi khách sạn, mặt khác khách quý lục tục cũng tới rồi. Chưa bỏ nhận thức kia ba cái ngoại, dư lại ba vị khách quý, Lục Gia Hòa, Trương Minh Quyết, Dương Mi đều là nhãn hiệu lâu đời diễn viên, là trong giới lao tiền bối. Dương Mi tuy rằng năm gần 40, nhưng bảo dưỡng rất khá, thoạt nhìn 30 tả hữu, nàng yêu thích tập thể hình mạo hiểm. Tô Trầm Ngư tới khách sạn, cảnh điền cùng tiết mục tổ nhiệt tình liên lạc khi, vị này tỉ tới rồi, một thân xung phong y đi hề, kia cổ tức lạc kính nhi cách đến thật xa đều có thể cảm giác được. Nàng cùng Tô Trầm Ngư chào hỏi, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, nói, ta xem qua ngươi kia kỳ Mỹ rượu sinh hoạt, phi tiêu chơi đến 666, đội phủ. Cảm ơn mi Tỷ. Tô Trầm Ngư hồi khen, ngài tập thể hình video, cũng làm người được lợi không ít. Dương mi thường xuyên ở chính mình ấy bù phát tập thể hình giáo trình, trừ bỏ nghệ sĩ thân phận ngoại, vị này Tỷ vẫn là tập thể hình huấn luyện viên. Tiết mục tổ ý tứ là chờ các khách quý tới rồi lúc sau, tổ chức ở bên nhau, sau đó ngồi tàu thủy đi hướng mục đích địa Tô Trầm Ngư về phòng thay đổi thân quần áo, qua một lát, môn bị gõ vàng, Tô Trầm Ngư còn tưởng rằng là cảnh điện, mở cửa, nhưng thật ra làm nàng rất là ngoài ý muốn. Cư nhiên là Cố Vị Hy. Trung quanh không ai, Tô Trầm Ngư lời nhắc mà ỉ ở sáu biên, cười tủm tỉm mà nhìn Cố Vị Hy. Nàng không có kêu hắn. Ý thức được điểm này Cố Vị Hy trong lòng xẹt qua một tia vi diệu, trầm mặc vài giây sau, hắn mở miệng. Gần nhất thế nào? Tô Trầm Ngư. Đây là tính toán áp dụng dụ rỗ chính sách. ta ngẫm lại nàng trầm tư đại khái so với vị hi ca ca ta hẳn là cũng không tệ lắm cố vị hi không nghĩ tới tô trầm ngư câu đầu tiên liền như vậy không khách khí cố tình nàng cười nói thái độ thoạt nhìn đặc biệt hữu hảo ta biết ngươi trong lòng oán hận thiên ngữ nhưng nói đến cùng này hết thể là ta tạo thành không liên quan chuyện của nàng ngươi muốn hận liền hận ta đối với ngươi bồi thường ngươi nếu cảm thấy không đủ có thể nhắc lại cố vị hi thanh âm bằng phẳng nói Lần này đi trên đảo, nghe nói rất nguy hiểm, ngươi đến lúc đó tận lực đi theo ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Không hổ là nam chủ, vẫn là có nhất định kỹ thuật diễn. Cố vị hy dùng bình tĩnh ngữ khí nói này đó, ngược lại có một loại tin phục lực. Nếu là trước đây tô trầm ngư, nói không chừng thật sự tin tưởng cũng vì này cảm động. Tô trầm ngư cười như không cười mà nhìn hắn, không nói chuyện. Cố vị hy nghĩ vậy đoạn thời gian nàng hot xệ ập bày biện ra các loại biểu hiện. nhớ tới tô thiên ngữ đối hắn nói ngươi có hay không cảm thấy trầm ngư như là thay đổi cá nhân nàng phía trước chưa từng có biểu hiện ra nàng sẽ này đó hiện tại mặt đối mặt mới phát hiện thiên ngữ nói được không sai tô trầm ngư thật sự giống như thay đổi cá nhân nàng trước kia ở trước mặt hắn tuyệt đối không phải như vậy nàng sẽ thật cẩn thận lại ngượng ngùng mà trộm xem hắn ở hắn ánh mắt chuyển qua đi khi nàng lại sẽ hoảng loạn vô thố mà rời đi Cố vị Hi trầm hạ tâm tự, nhất thời cũng vô pháp phân biệt chính mình là ở diễn kịch, vẫn là thật sự muốn hỏi, không, có gì tưởng cùng ta nói sao? Ta không biết nói cái gì nha. Tô trầm ngư nhẹ nhàng mà thở dài, "Vị Hi các ca, ngươi hiện tại chạy tới đối ta nói này đó, là tưởng biểu đạt cái gì đâu? Ta nói rồi, ta không hận các ngươi, tuy rằng xác thật có chút thương tâm, bất quá qua đi lâu như vậy, ta đã quên mất." Đại gia từng người mạnh khỏe Kế tiếp chúng ta nghe tiết mục tổ an bài là được. Không có gì sự nói, ta tiếp tục đi thu thập. Nàng thịt một tiếng đóng cửa. Môn ở đóng lại, cố vị hy sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, tại chỗ đứng bài dây, như là bình phục hảo tâm tình, hắn xoay người rời đi. Thực mau, tiết mục tổ liền đem sở hữu tới khách quý tụ ở khách sạn đại đường, ba nữ sinh đương nhiên mà đứng chung một chỗ. Sở hân nhiên vừa thấy đến tô trầm ngư, sắc mặt liền không quá tự nhiên. Thu quỷ thăng khi, nàng tưởng chỉnh tô trầm ngư, kết quả ngược lại bị tô trầm ngư sợ tới mức không nhẹ. Thu kết thúc sau khi trở về chính là làm vài thiên ác mộng, đối tô trầm ngư người này chán ghét tới rồi cực điểm. Trầm ngư, lần này thật là hào xảo, chúng ta lại cùng nhau tham gia tiết mục sở hân nhiên đầu tiên là kinh hỉ mà cười, tiếp theo lại dùng nói dợn ngữ khí, ngươi không biết, bởi vì ngươi, ta trở về chính là làm vài thiên ác mộng đâu. Dương Mi tò mò, các ngươi nhận thức. sở hân nhiên gật đầu mi tỷ ta phía trước cùng trầm ngư lục quá một cái khủng bố hướng tổng nghệ hiện tại còn không có bá trầm ngư ở bên trong so quỷ còn dọa người ta bị nàng dọa quá rất nhiều lần nàng ở dọa người dọa quỷ chuyện này thượng tặc có thiên phú tô trầm ngư mặt lộ vẻ thẹn thùng tươi cười phảng phất thẹn thùng dường như không hề răng dương mi nhìn mắt nàng lại nhìn về phía sở hân nhiên xem ra các ngươi lá gan đều rất đại ta cái này tiết mục muốn chính là gan lớn Lâm túc thiên xem cố vị hy không vừa mắt, bất quá trải qua lần trước đệ nhất kỳ tiết mục bá ra bị các vong hữu mang thảm tình hôm sau, hắn hiện tại tính tình cũng thu liếm điểm, bởi vậy thay đổi loại phương thức làm sự. Hắn cùng cố vị hy chi gian cách cái lục gia hòa, vươn cổ chiều cố vị hy tò mò hỏi, nghe nói ngươi phía trước là tô trầm ngư vị hôn phu, có phải hay không thật sự a? Mọi người, ai cũng chưa nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ hỏi ra như vậy trắng ra vấn đề. xem cố vị hy biểu tình đại khái ở trong lòng đem lâm túc thiên chủ y cải biến lâm túc thiên đột nhiên lại bộ mặt ngượng ngùng ngượng ngùng ngươi coi như ta không hỏi qua ta đều đã quên tô trầm ngư cũng ở chỗ này tô trầm ngư đã lâu không thấy tô trầm ngư ý cười yến yến mà nhìn lâm túc thiên đã lâu không thấy lâm lão sư một tiếng lâm lão sư kêu đến lâm túc thiên sau lưng lạnh cả người giống như toàn thân lại đau lên trường hợp một lần thập phần xấu hổ Trương Minh Quyết là bảy vị khách quý trung tuổi lớn nhất, 45 tuổi, hắn thật sự không rõ người trẻ tuổi chi gian này đó kỳ quái bầu không khí, hắn tới tham gia cái này tiết mục, thuần túy là vì khiêu chiến chính mình. Dẫn đường khi nào tới? Tiết mục tổ đem bọn họ tụ ở chỗ này, một phương diện là làm cho bọn họ cho nhau quen thuộc quen thuộc, một phương diện cũng là chờ dẫn đường. Cho tới bây giờ, các khách quý cũng không biết đem dẫn dắt bọn họ ở trên hoang đảo cầu sinh dẫn đường là người nào. Đạo diễn thở hổn hển thở hổn hển lại đây, dẫn đường đã ở trên thuyền chờ các ngươi, xuất phát đi. Đoàn người cưới tiết mục tổ chuẩn bị xe tới bến tàu, nơi đó dừng lại một con thuyền không lớn không nhỏ tàu thủy, bong tàu thượng, một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc đại xoái ca chiều bọn họ phất tay, nói một ngụm lưu loát cơ hồ không có khẩu âm tiếng Trung, Hello, hoan nền ta minh tình các bằng hữu, ta kêu ra mì x. kế tiếp, ta sẽ trở thành các ngươi tín nhiệm nhất đồng bọn. Ta sẽ bảo hộ các ngươi an nguy, cung cấp cho các ngươi ở trên đảo sinh tồn đi xuống điều kiện, từ đồng thời, các ngươi cũng cần thiết phục tùng ta cho các ngươi mệnh lệnh. Dẫn đường cư nhiên là người nước ngoài. Các khách quý đều có chút kinh ngạc. Dạ mị thân hình cao lớn, ngũ quan anh Tuấn mê người, cảm chuế một vòng diêm mép, lại một chút không tổn hại hắn anh Tuấn, càng hiện gợi cảm, hắn ăn mặc một kiện mỏng áo sơ mi, lộ ra rắn chắc xinh đẹp cơ bắp, bến tàu do lớn. một chút cũng không lạnh dường như hào soái tô trầm ngư nghe được sở hân nhiên phát ra cảm thán dương mi tuy rằng năm gần 40, nhưng vẫn độc thân nhìn thấy dạ mỹs không chút nào cố kỵ mà thổi tiếng huýt sáo biểu đạt nàng vui sướng chi ý các khách quý thay đều là tiết mục tổ chuẩn bị xung phong y giề, nhưng mà chỉ có tô trầm ngư còn ở xung phong y bên ngoài lại bộ kiện áo khoác lại xem dạ mỹs đứng ở gió lạnh chung lạnh thấu xương mà chạm không sợ chút nào hàn khí khi Hâm mộ cực kỳ. Nàng người này, cực sợ hàn. Mọi người lên thuyền, vị này anh Tuấn Ngoại Quốc dẫn đường nhiệt tình mà cùng mỗi vị khách quý bắt tay, cùng nữ khách quý bắt tay khi, hắn còn sẽ phi mị nhãn khiêu khích. Dương mi đồng dạng bay một cái hồi hắn. Sở hân nhiên ngượng ngùng mặt đỏ. Đến phiên tô trầm ngư, dạ mị chờ mong nàng phản ứng. Giây tiếp theo. A đi Một cái hát xì. Tô trầm ngư xoa xoa phiếm hồng cái mũi. nước mắt lưng tròng mà nói dẫn đường bong tàu thượng quá lạnh chúng ta đi vào trước đi gia mỹ rất là tiếc nuối mọi người tiến vào nội khoang thuyền muốn chạy nửa ngày trong khoảng thời gian này các khách quý tự do hoạt động cố vị hy nhân cơ hội làm cho mọi người mặt cố tình lấy ra một hộp cảm bạo thuốc pha nước uống đi đến tô trầm ngư trước mặt đừng bị cảm một đám người yên lặng toát ra an dưa biểu tình đại gia liền nhìn đến tô trầm ngư phảng phất gặp được manh thu dường như Vội không ngừng lui về phía sau một đi nhanh, cảm ơn vị Hi Các Ca, ta mang theo thuốc trị cảm, chính ngươi lưu chữ dùng đi. Ngươi đột nhiên đối ta tốt như vậy, ta có điểm không thói quen. Nàng mặt sau câu này tuy rằng đẻ thấp thanh âm, chính là khu vực này liền mấy người bọn họ lại thực căng tĩnh, bởi vậy mọi người đều nghe rõ nàng câu này. Lời này tin tức lượng có điểm đại A. Cố vị Hi, tô trầm ngư hoạch một chút chạy đến dương mi bên người. Thấp hèn đầu không nói lời nào. Không khí lại lần nữa xấu hổ lên, biến mất Dạ Mỹ đột nhiên xuất hiện, cầm phân bản đồ, nói là trên đảo bản đồ, làm cho bọn họ nhìn một cái, đại khái đối trên đảo phong mạo có nhất định hiểu biết. Vì thế mọi người đem lực chú ý đầu nhập đến chính sự, chờ Dạ Mỹ cho đại gia giới thiệu đến không sai biệt lắm, hắn bắt đầu nói hắn trước kia trải qua quá thu sự. Dạ Mỹ đi qua rất nhiều địa phương, còn tự mình tham dự quá một ít chiến tranh. Rừng cây đối người thường tới nói, có lẽ là nguy hiểm khủng bố tồn tại, nhưng với hắn mà nói, lại là vật tư phong phú thiên đường. Ở rừng cây, ngươi có thể tìm được tưởng tượng không đến bà bối, đây là thiên nhiên đối chúng ta tặng, cho nên các ngươi không cần sợ hãi, không cần bằng hoàng. tin tưởng ta, các ngươi sẽ yêu loại này thám hiểm thức cầu sinh. Tới rồi trên đảo, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu sau, ở trong mắt ta, đem sẽ không có nam nữ chi phần. ta sẽ đối với các ngươi đối xử bình đẳng nga hắn mê người thâm thúy bích sắc đôi mắt thâm tình mà nhìn tô trầm ngư ba vị nữ hài. lúc này mới có ý tứ dương mi xoáy khí mà lau đem quá ngăn tóc ngắn sở hân nhiên bạch khuôn mặt nhỏ nhu nhược đáng thương có thể hay không có nguy hiểm nha Dạ mi này sẽ vẫn là thương hương tiếc ngọc ôn nhu mà nói yên tâm chỉ cần các ngươi đi theo ta cho dù có nguy hiểm cũng sẽ không có vấn đề Hắn nói xong, ánh mắt chuyển hướng không có gì phản ứng tô chẳng ngư, tới rồi trên đảo, không thể như vậy xuyên nha, xuyên quá nhiều sẽ là trói buộc. Tốt! Nàng nghe lời gật đầu. Mấy cái giờ sau, tàu thủy tới mục đích địa, tiến vào bọn họ trong tầm mắt chính là một mảnh rậm rạp thiên nhiên rừng cây. Tiết mục tổ đã ở chỗ này có điều chuẩn bị, nơi nơi đều là khoác áo choàng ngụy trang cả mạ giác. Giác mị đã thay một thân áo ngụy trang, trực tiếp nhảy xuống thuyền, đạp lên trong nước biển. Sợ hân nhiên như mày nhìn hồn bùn xa trở nên vẩn đục nước biển, trong lòng muốn vì cái gì tiết mục tổ không đáp cái linh tinh, bọn họ như vậy trực tiếp nhảy xuống đi, dày không phải ước. Các khách quý theo thứ tự nhảy xuống đi. Cố vị hy vừa muốn nhảy, bỗng nhiên chi gian, một cổ lực từ sau thắt lưng đánh đút lại, bùng một tiếng vang lớn. Phía trước nghe được thanh âm người quay đầu lại, liền nhìn đến cố vị hy một đầu thua tại trong nước. Hướng lên trên. Bọn họ nhìn đến tô trầm ngư trầm gì gì mà thu hồi chân, kinh hoàng nói, ai nha, vị hi các ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không nghĩ tới. Ta không phải cố ý, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm ta cờ cờ. Mọi người, mọi người, trà xanh 57 bước, canh 2, 057, nay không phải cố ý, cái gì mới là cố ý. Ngươi có thể đem cái kia chân thu xong trở về lại nói không phải cố ý hảo sao. Các khách quý thực sự không nghĩ tới, một đường lại đây, vẫn luôn ngoan ngoan đáng yêu Tô Trầm Ngư tới mục đích địa khi, sẽ thần tới như vậy một chân. Yên lặng nhìn phía từ trong nước rẽ rủa lên cố vị hi, các khách quý quỷ dị ăn ý không có lên tiếng. Trước tiên cảm thụ một chút nước biển tư vị, nam nhân sao, không quan hệ. Dạ bị cư nhiên phi thường vừa lòng, hắn còn chiều Tô Trầm Ngư giơ ngón tay cái lên, lực lượng không tồi nga. Tô Trầm Ngư nhảy xuống, tiểu tiểu thanh mà nói. vị hi ca ca thực xin lỗi a cố vị hi đương nhiên không có khả năng làm cho nhiều người như vậy phát hỏa chẳng sợ biết tô trầm ngư chính là cô ý trên mặt hắn tích táp chạy lạc vẩn đục thủy thanh âm từ trong cổ họng bài trừ tới không có việc gì thật tốt quá như vậy ta liền an tâm rồi chờ bọn họ lên bờ đạo diễn cười tủm tỉm mà bên cạnh nói chúng ta phát sóng trực tiếp ở 10 phút trước kỳ thật liền bắt đầu nga cái gì mười phút trước liền bắt đầu lấy lại tinh thần mọi người đầu tiên là hồi tưởng chính mình lúc trước có hay không làm cái gì không ổn động tác đại an tâm xuống dưới sau đều nhịp mà quay đầu đi xem tô trầm ngư cho nên tô trầm ngư vừa rồi kia một chân không có gì bất ngờ xảy ra nói bị người xem thấy được bọn họ tưởng không sai lúc này dâu tây phát sóng trực tiếp áp thượng tại tuyến người quan sát số đã có mười mấy vạn này đó đều là đối tiết mục cảm thấy hứng thú Sớm liền ngồi sổm cái này điểm thủ, nào tưởng tiến phát sóng trực tiếp, liền nhìn đến làm người không tưởng được một màn. Khán giả nhìn đến chính là Tô Trầm Ngư không hề dự triệu một chân đá vào cố vị Hi Sao Eo, đem người đá vào trong nước. Ta mẹ nó cười điên rồi, Tô Trầm Ngư này một chân hảo lưu loát. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta. Tình huống như thế nào? Này nữ thật quá đáng đi, đem người đá trong nước. Phía trước cái kia... kiến nghị ngươi đi trên mạng lục soát một chút Tô Trầm Ngư cùng cố vị hy dưa. Ngươi liền biết Tô Trầm Ngư vì cái gì sẽ đá cố cha nam. Làm được xinh đẹp. Không biết vì cái gì, chính là cảm thấy hảo sảng Má ơi, hảo trà. Các khách quý liền thấy Tô Trầm Ngư vẻ mặt mờ mịt mà nhìn đạo diễn, qua vài giây mới nhược nhược mà ai. Một tiếng. Cái này hối hận đi. Nhưng mà Tô Trầm Ngư gãi gãi đầu, tiếp theo cười cười, không nói chuyện. Nàng cái này cười, thực ý vị thâm trường A. Tô trầm ngư, đánh đều đánh, còn có thể như thế nào mà? Tô trầm ngư khẳng định suy nghĩ, tùy tiện các ngươi, Lão nương trước đạp lại nói. Xem cố vị hy biểu tình, ta có dự cảm, cái này tiết mục sẽ lửa lớn, trước tiên bói toán. Dạ mị chưa cho các khách quý vẫn luôn đắm chìm ở an dưa bầu không khí chung, hắn thực mo hạ đạt điều thứ nhất mệnh lệnh, bọn họ hiện tại muốn đi tìm có nguồn nước địa phương cắm trại. Mỗi người trên lưng chính mình bọc hành lý bao bên trong là lều trại túi ngủ, trùy thủ cùng với một ít tắm rửa quần áo chờ sinh hoạt vật phẩm. Đây là tiết mục tổ duy nhất cho bọn hắn cung cấp. Kế tiếp bọn họ liền phải bắt đầu mạo hiểm. Dạ Mị mang theo mọi người tiến vào trong rừng, vừa đi một bên cho đại gia phổ cập khoa học các loại tri thức. Nửa giờ sau, bọn họ tìm được một cái hồ nước nhỏ. Dạ Mị hạ lệnh liền ở cái này địa phương cắm trại. Đêm nay thật sự liền ở nơi này sao? Sợ hân nhiên hoảng sợ mà nhìn bốn phía, lại mệnh lại khác, rất muốn một ngông ngồi dưới đất, lại cố kỵ hình tượng, hiện tại khẳng định có người xem đang nhìn chính mình. Trên người nàng hành lý bao ở đi đến nửa đường thời điểm, liền từ trương minh quyết hỗ trợ bối, bởi vì nàng té ngã một cái. Lúc này mới vừa bắt đầu, nàng liền hối hận, không nên tham gia cái này tiết mục, nàng thậm chí cảm thấy đây là nàng người đại diện cố ý hố nàng, mới nhất định phải nàng tham gia cực hạn cầu sinh. Nàng tưởng về nhà, tưởng thao cái thoải mái dễ chịu tám, nằm ở trên giường ăn ngon truy kịch. Dạ mị gật đầu, đương nhiên. Sở hân nhiên biết chính mình sắc mặt nhất định trắng bệnh, không phải trang cái loại này, nàng ổn ổn, trong mắt doanh doanh có nước mắt, ta tưởng uống nước. Chờ một chút. Dạ mị đồ vật là chính hắn chuẩn bị, hắn chuẩn bị muốn đầy đủ nhiều, rốt cuộc này chỉ là cầu sinh loại tiết mục, cũng không phải hoàn toàn một người ở cô đảo, hắn mang một đám minh tinh. chuẩn bị đồ vật cần thiết muốn đầy đủ hết chút. Các người đi nhặt chút củi đốt, chuẩn bị nhóm lửa. Dạ Mỹ nói, lấy ra hành quân dùng ấm nước, đi vào bên cạnh cái ao, phất khai mặt ngoài lạc trung, rót một hồ. Sở hân nhiên chừng lớn đôi mắt, giống như ý thức được cái gì, nàng chỉ vào kia hồ thủy, ta, chúng ta muốn uống cái này thủy. Những người khác cũng nhìn qua. Đúng vậy. Dạ Mị đương nhiên gật đầu, chúng ta vận khí quang hoa, đây là cái thiên nhiên chỉ. Bên trong thủy còn tính sạch sẽ. Sạch sẽ. Có chúng A. Ta thấy được. sở hân nhiên thiếu chút nữa thét chói thai. Sao biển, này lại không có gì. Dạ mị phảng phất không thấy được nàng biến sắc mặt, cười hì hì nói. Ta trước kia ở Nam Phi một cái nhiệt đới rừng tây, tìm không thấy lọc khí, lại thiếu thủy, liền. Nước bùn đều uống qua. Tô Trầm Ngư nhìn dạ mị sư liếc mắt một cái. Phong phát sóng trực tiếp người xem dũng dược lên tiếng. Ta cảm giác vị này ngoại quốc lao nguyên bản tưởng nói không phải nước bùn, mà là khu khu. Ta cũng cảm thấy hắn tưởng nói chính là một cái khắc tử. Sợ hân nhiên hảo phiền, nàng nếu là ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, không tới tham gia không phải được rồi. Tới lại nhảy dài dòng. Chính là, học học tô trầm ngư đi, an tĩnh một chút. Hân nhiên đừng sợ tô trầm ngư đi tới, an ủi nàng, chúng ta sẽ nhóm lửa đem thủy nấu phí, cho dù có sâu. kia cũng chính sao, coi như thêm thịt cơm, thân mẹ nó thêm thịt cơm, sợ hân nhiên chừng mắt nàng, sau một lúc lâu nói không ra lời. Ha ha ha ha, ta thích ngươi cách nói, tiểu trầm ngư. Dạ mị lại trưởng chụp ở tô trầm ngư trên vai, lại chiều nàng vứt cái mị nhãn. Tô trầm ngư toàn đương không thấy được, thủy vấn đề giải quyết, còn phải giải quyết hôm nay cơm chiều. Tô trầm ngư xung phong nhận việc đi chung quanh thăm tham, dạ mị lưu lại trương minh quyết. Sở hân nhiên, Lâm Túc Thiên, Cố Vị Hy tại chỗ nấu nước chát liều trại, hắn mang theo dư lại người đi tìm thực vật. Khán giả hảo tiếc nuối, như thế nào không cho Cố Vị Hy cùng nhau đi theo, bọn họ liền muốn nhìn một chút Tô Trầm Ngư cùng Cố Vị Hy đại ở bên nhau, có thể hay không lại đối Cố Vị Hy làm điểm đại khoái nhân tâm hành động. Dương mi đối giả Mỹ thực cảm thấy hứng thú, bởi vậy rửa gần ra Mỹ đi, Tô Trầm Ngư tự nhiên mà vậy cùng Lục Gia Hòa tiếp cận. lục gia hòa năm nay 33 tuổi đại khái bởi vì hắn có một trường không hiện lao hoa hoa mặt thoạt nhìn rất có thiếu niên cảm hơn nữa hắn kia chương hoa hoa mặt ngũ quan tổ hợp lên sẽ cho người một loại xinh đẹp cảm giác trong vòng thường xuyên có nam nghệ sĩ ở tiết mục hoặc là kịch trung nam giả nữ trang hóa trang đẹp thường thường sẽ đã chịu rất nhiều nghị luận lục gia hòa đã từng ở diễn trung giả nữ trang ảnh sân khấu bị quảng đại vong hữu cái quá lớn mỹ nữ trương lục lao sư ngài đình một chút tô trầm ngư bỗng nhiên mở miệng lục gia hòa người xem cũng bị tô trầm ngư bất thình lình mở miệng hù hạ không rõ nàng muốn làm cái gì lục lao sư ngài trước đừng quay đầu nga người trên lưng nàng thanh âm nhắc tới lục gia hòa tim đập nhịn không được đốn hạ tô trầm ngư lại là tia chớp rũi tay một phen bắt được hắn trên lưng đổ vật nàng đem thứ đổ kia hướng cấp lục gia hòa xem một cái thực đáng yêu thần lằn còn sẽ biến nhan sắc đâu Vừa mới no ghé vào phía sau lưng, nhan sắc trở nên cùng ngươi quần áo nhan sắc giống nhau. Lục Gia hỏa nhìn tế bạch ngón tay nắm thằn lằn bụng nó vẫn không nhúc nhích bộ dáng, hoan vài giây, mới nói. Cảm ơn. Không khách khí lạc. Tô Trầm Ngư không lưng, đem tiểu thằn lằn đặt ở trên mặt đất, tên kia vẻo một chút chạy. Đáng tiếc. Lục Gia hỏa theo bản năng hỏi, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không thể ăn. Tô Trầm Ngư lắc đầu, không nói gì. Không nghĩ tới quan khán phát xong trực tiếp khán giả, thông qua nàng rất nhỏ biểu tình, tự nhiên không ít người giải đáp ra nàng nội tâm ý tưởng, không ít người cảm thấy cái này giải đọc hết sức phù hợp, cười ha ha. Làm sao vậy phía trước một ít giả mỹ phát hiện hai người bọn họ không đổi kịp, bước lên giọng nói tới câu. Không có gì. Mau cùng thượng. Đi tới đi tới, bọn họ thấy được một mảnh rừng trúc, cùng lúc đó, tô trầm ngư cùng giả mỹ thanh âm cùng vang lên, thật tốt quá. lục gia hỏa dương mi cái gì thật tốt quá người xem cũng không hiểu ra sao lăng là không phản ứng lại đây tô kiệt hai người như thế nào sẽ phát ra như vậy cảm thán kiệt mễ rất có hứng thú hỏi tô trầm ngư ngươi ở cao hứng cái gì bởi vì chúng ta đêm nay đồ ăn tìm được rồi nha tô trầm ngư cười tủm tịm này phiến dương trúc khẳng định không thể thiếu măng dạ mỹ chiều tô trầm ngư dựng ngón tay cái có dương trúc tất nhiên có măng đây là đại bộ phận người đều biết đến thưởng thức nhưng tô trầm ngư có thể ở trước tiên phản ứng lại đây tức khắc có vẻ lục gia hòa cùng dương mi không quá thông minh bộ dáng tô trầm ngư ngắm mắt chính mình trắng như tuyết tay nhớ tới măng bên ngoài những cái đó gờ giáp lúc này dương mi đột nhiên rũi tay bên kia có cây cất trái cây mi tỷ hai chúng ta qua đi nhìn xem đi nam nhân tay nên đi chém kia toàn thân mau mau măng hảo dương mi không nghi ngờ có nó hoa là quả táo dương mi tiểu nữ hải giống nhau hưng phấn lên trường như vậy cao đến tìm căn gậy tre đem chúng nó đánh hạ tới kết quả chung quanh căn bản không có đủ lớn lên cây gậy trúc làm kiệt mễ phu đợi chút bỏ lên trên đi trích đi dương mi nói tô trầm ngư bọn họ ở đảo mang đâu còn ở nỗ lực tìm kiếm đánh quả táo công cụ dương mi bỗng nhiên phát hiện tô trầm ngư ở vãn tay áo nàng sửng sốt Trầm ngư, ngươi muốn làm gì? Ta xem có thể hay không bỏ lên trên đi. Tô Trầm ngư trắng thuần một khuôn mặt, không thể cái gì đều không làm, tốt xấu thử xem. Này cây cây táo là hoang dại, nhìn ra đại khái có 10 m thân cây có chút khối lượng, nhưng ít ra ở 5 m cao địa phương mới có bên ngoài chặt cây, trừ phi là leo cây cao thủ, nếu không không có khả năng bỏ lên trên đi sở tham dương mi mới nói làm dạ mịt bỏ lên trên đi trích. bởi vì chỉ có hắn có thể làm được kết quả tô trầm ngư nói nàng thử xem ách khán giả nhưng thật ra rất có hứng thú lúc này quan khán phát sóng trực tiếp nhân số nhiều lên làn đạn cũng trở nên phức tạp tưởng tượng một chút tô trầm ngư thở hổn hển thở hổn hển bò không đi lên bộ dáng cần thiết tiết số dưới cô nương này dũng khí đáng khấn a như vậy thể hiện tiểu tâm té gãy chân chập chập chập tô trầm ngư nếu có thể bò lên trên đi Lão tử phát sóng trực tiếp ăn. Trầm Ngư vẫn là đường thử Dương Mi ngăn lại, vạn nhất ngã xuống, nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Tô Trầm Ngư cởi bỏ chiến ở trên eo tế thẳng đây là Tô Trầm Ngư cố ý hướng Tiết Mục tổ mớn. Tiết Mục tổ mới đầu không nghi cấp, ở nàng nhóng nhẽo thi phao trùng, vẫn là cho nàng đem dây thừng một đầu buộc lại tảng đá, hướng lên trên một ném, chuẩn xác mà xuyên qua thấp nhất kia cành nhánh cây. Dương Mi hơi hơi há mồm. Phong phát sóng trực tiếp cũng là một tính. Dây thừng xuyên qua nhanh cây, tô trầm ngư đôi tay giữ chặt dây thừng, nhanh nhẹn mà nhảy lên cây. tia thân ảnh thậm chí có thể xưng được với linh động nàng tựa hồ đem thủ côn trở thành một mặt vách tường. Liền như vậy vèo vèo lên rồi. Ngoa cái đại tảo Nàng, nàng lên rồi.